Toàn năng khoa khí cử đầu không tám chương 65 người đều tốt cách này Diệp Hoa cũng rất khí. Khí bỏ nhà ra đi. Đi ở huyện thành nói tiếp bên trên, dần dần khí cũng tiêu. Hai chị em bọn hắn vừa chạm mặt chính là náo loạn. đủ loại cãi và. Bất đắc dĩ nhất có thể là Diệp Hoa mẹ. Một lần khiến Diệp Hoa mẹ hoài nghi hai người bọn họ cách trong đó có một cách đến cùng phải hay không ruột thịt. Nhắc tới. Vân Cốc huyện 3 năm này biến hóa thật lớn vô cùng. Cái này cũng đầy đủ thể hiện quốc gia kinh tế tốc độ cao phát triển. Cũng chính vì vậy mới có thể thúc đẩy địa sản nghề hương vượng. Diệp Hoa thành công bị tỷ tỷ khí đi ra. Nhưng là không hoàn toàn là. Hắn đi ra đúng lúc là có ý tưởng. Đó chính là xem có thể hay không mua chiếc xe coi như trở về quê quán công cụ thay đi bộ. Không cần gì xe sang trọng. Có thể thay đi bộ là được. Thật ra thì coi như là là vấn đề mặt mũi. Có chiếc xe đã đủ. Phải nói lão gia hoặc là cha bọn họ đối với xe hoặc là xe sang trọng khái niệm đều là dừng lại ở Mercedes. Ben. Mơ. Mơ. Vinh. Cách này nhãn hiệu. Dù sao cách này xe hơi nhãn hiệu ở quốc nội nổi tiếng là không cần nhiều lời. Diệp Hoa cản xuống một chiếc xe taxi hỏi thăm một chút huyện thành có còn hay không bốn sơ tiệm buôn bán. Tin tức tốt là tài xế xe taxi gật đầu một cái. Cũng liền thuận đường khiến tài xế dẫn hắn đi. Thật ra thì huyện thành rất ít có chân chính bốn sơ tiệm. Huyện thành những thứ kia tiệm trên thực tế cơ bản đều là nhị cấp buôn bán thương. Cũng không phải là bốn sơ tiệm. Mà là từ thị khu bốn sơ tiệm mức độ xe nguyên đến huyện thành tiêu thụ không có vi phạm kết toán chức năng, cũng không có ba bao chức năng. Những thứ này phục vụ vẫn là phải đến thì thu giải quyết. Đồng thời cũng bởi vì lượng tiêu thụ ít, cho nên đồ bán loại đặc biệt nhiều. Tối trực quan hiện tượng giống như giờ phút này Diệp Hoa ở sau 20 phút đi tới mục đích. Nhà này cái gọi là bốn sơ tiệm đem xe chiếc sắp xếp ở cửa. Tên trên đều là đủ loại. S s khí mậu Nhị cấp buôn bán thương bởi vì giá vốn thấp. Chỉ cần hướng bốn sơ tiệm giao phó nhất định tiền sàn chân liền có thể bắt được xe nguyên. Cho nên một mực ở huyện thành chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đồng thời nhị cấp khuyết điểm cũng rõ ràng. Dù sao cũng là du ly ở thể chế bên ngoài giá điểm, trừ có lúc phải giúp bốn sơ tiệm dọn dẹp một ít khó khăn kiểu xe. Ở thu chi phí bên trên mờ ám cũng đặc biệt nhiều. Bất quá đối với bây giờ Diệp Hoa mà nói. Cũng không phải là quá quan tâm những thứ này. Hắn bây giờ đến mua xe tâm tính giống như là đi chợ sau bên trên mua thức ăn như thế tâm tính. Người bán trộm tân thiếu 2 hãm hại cách một hai đồng tiền. Cũng cứ như vậy. Nếu không thì phải làm thế nào đây Diệp Hoa thấy nhà này giã cây bài bốn sơ ngoài tiệm bày ra hơn 10 chiếc xe con. Xe bán tài. Hưu nhãn xe vân vân. Dấu hiệu là một tay xe Nhưng bên trong có phải hay không có khó khăn xe cũng không dễ phân biệt Diệp Hoa cũng không phải là phương diện này trong tay hành ra Quét nhìn một hồi Phần lớn đều là 5-200 ngàn nguyễn mỗi tiền trái phải kiểu xe Diệp Hoa đi vào trong điếm đại sảnh Tiệm này nhân viên làm việc liền ba cái Phát hiện có người đi vào cũng không để ý đến Hiển nhiên căn bản không cho là hắn là tới mua xe Diệp hoa thật cũng không bao lớn biểu thị. Dù sao đây là nhị cấp buôn bán thương. Nói khó nghe một chút chính là giá gây tiệm. Không thể đối với nơi này phục vụ có quá yêu cầu cao ác. Yên lặng đi dạo một hồi. Rất nhanh phong tỏa trong đại sảnh một chiếc xe. Liếc mắt liền nhìn chúng chiếc kia che vô lét bảng hiệu xe con. Bước rồi bảo s. Một. Tám lơ toàn bộ lăn lộn đồng rồi bản ít giá 29 vạn. Thật đặc biệt sao hắc ông chủ. Các ngươi tiệm ngày đó toàn khoản mua xe có thể coi ngày để xe sao diệp hoa nhất thời dùng bản xứ khẩu ngữ nói. Là chiếc này vàng thạch tông màu sắc xe con. Chọn này tấm bảng động cơ cũng là bởi vì thấy cách đó logo nhãn hiểu liền nhớ lại Hollywood hệ liệt điện ảnh tràn bên trong Camaro. Chỉ như vậy mà thôi. Tiệm này nhân viên làm việc nghe được Diệp Hoa câu hỏi lăng chốc lát. đạo Nhìn ngươi chọn kiểu xe có hay không hiện tại xe. Có là được rồi. Diệp Hoa gõ ngón tay. Chỉ hướng bên người máy này. Vậy thì nó. Ta không có nhiều thời gian một giờ có thể làm được sao nhất thời. Trong ba người một cách so sánh gầy gò người đàn ông trung niên liền vội vàng cười đón tới. Không cần một giờ. Nửa giờ đủ. Ngượng ngùng. Chiêu đãi không chu toàn vạn phần xin lỗi. Dây biến sắc mặt. sảng khoái như vậy khách hàng quá ít thấy. Lúc này Diệp Hoa liền bị bọn họ coi là thượng đế cung. Lại vừa là rót nước lại vừa là mời ngồi đủ loại nhiệt tình chiêu đãi. Phải đem lái xe đi liền muốn lập tức mua bảo hiểm đóng cường hiểm. Trong tiệm nhân viên hỗ trợ bên dưới trực tiếp áp dụng điện thoại mua bảo hiểm. Sau đó chính là cung cấp giấy phép tạm. Trang bị bình chữa lửa vân vân. Một bộ đầy đủ chương trình đi xuống tiêu phí 4 chừng 10 phút đồng hồ, mà Diệp Hoa là chiếc xe này thanh toán 33. 7 vạn cuối cùng chi phí, hắn biết trong này khâu khẳng định bị đám người này hãm hại một món béo bở. Bất quá Diệp Hoa tâm tính là không có vấn đề. Theo chân bọn họ kéo miệng lưới thời gian cũng có thể kiếm hồi thứ 10 lần lợi nhuận. Thời gian có thể dùng kim tiền để đổi. Nhưng kim tiền không đổi được thời gian Lại nói Có tiền chính là tự do phóng khoáng A Trong tiệm lão đại môn cho xe đổ đầy xăng sau khi Diệp Hoa nhận lấy chìa khóa trực tiếp lái xe đi Máy này xe là miễn kiểm chắc Để xe hiệu suất đến cũng rất cao Trong nhà Mẹ ta thật không có lừa ngươi Là thực sự không tin ngươi đợi lát nữa Tiểu Diệp tự trở lại ngươi hỏi là hắn biết Lúc này Diệp Thu Lam đủ loại đang vì phụ mẫu giải thích Nhưng không biết sao ba mẹ cũng hoài nghi Bởi vì động một chút là nói giá trị con người tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ Cho là con gái là đang ở treo chọc bọn họ Đang lúc này Diệp Thu Lam cùng cha mẹ hai người cũng chú ý tới một chiếc màu sắc là vàng thạch tông mới tinh xe con lái vào bề mặt miệng Này quá mức Cha Diệp Vân Bình nhìn một cách lập tức đứng dậy đi tới đạo Ai? người xe này không thể như vậy dừng theo Diệp Hoa từ trong xe đi ra. Diệp Vân Bình vừa muốn nói ra khỏi miệng lời nói miễn cưỡng nuốt xuống. Trong phòng Diệp Thu Lam thấy ngoài cửa cảnh tượng nhất thời vui vẻ nói. Mẹ! Thấy đi! Tiểu Diệp tử nếu là không thành đại lão bản. Làm sao có thể biết lái như vậy xe mới trở lại ta liền nói không có lừa gạt ngươi chứ? Đang khi nói chuyện Diệp Thu Lam cũng là mặt lộ vẻ tiểu hưng phấn ra ngoài. Mà Diệp Mấu có chút trầm lụt. Trong lúc bất chợt biết được con trai không chỉ có tiền đồ. Hơn nữa không phải bình thường có tiền đồ. Ước vạn phú ông. Tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tài sản đối với Diệp Hoa cha mẹ mà nói. Nhiều tiền đến trình độ này. Là bao nhiêu đã không có gì khái niệm. Chỉ biết là đa dụng xe cũng giả bộ không xong. Tiểu Diệp tử, nguyên lai like ngươi đi ra ngoài là lái xe. Diệp thu lam đôi mắt đẹp hiện lên dị thường. Mới vừa mua đợi một hồi an vị xe này trở về quê quán đi. Diệp hoa mỉm cười nói. Nhé, còn nói nhà ngươi con trai không tiền đồ đâu rồi. Cũng mở như vậy xe mới kêu không tiền đồ đang lúc này. Bên cạnh một vị hàng xóm bác gái trêu nói. Này hàng xóm mở là kẹo bán xì bán lẻ. Bất quá nàng trong giọng nói liên đới thần sắc đều tràn đầy tràn đầy vẻ hâm mộ. Diệp Hoa cha Diệp Vân Bình là cá tính cách nổi liếm người. Đơn giản mà nói chính là bất thiện cùng người giao thiệp với cách loại này. Nghe được sống chung đã có đến mấy năm hàng xóm lời nói này chẳng qua là lộ ra nụ cười. Trên thực tế Diệp Vân Bình tâm lý cười miệng con to tốt. Người đều có lòng tư vinh a. Đây cũng là nhân chi thường tình. Con trai tiền đồ mở mày mở mặt tự nhiên cao hứng. Người đều là tốt cách này. Diệp Hoa nhất thời cười nói cha, xe này đến lúc đó ngươi cầm đi mở đi. Lời này vừa nói ra càng là tiện sát hàng xóm. Trở lại trong phòng. Cha mẹ đã vui vẻ cười hợp bất long truy. Phụ mẫu đều là xuất phát từ nội tâm cười rất chân thực. Đây cũng là Diệp Hoa con mắt. Cha mẹ vui vẻ khác cái gì cũng tốt. Lá cây. Thu Lam nói đều là thật ngươi ở bên ngoài làm một công ty đại lão bản Diệp Mấu vui vẻ đi qua lại ba hỏi. Bởi vì biến chuyển là đang ở quá nhanh. Trong lúc nhất thời chưa có hoàn toàn thích ứng. Con trai hơn trăm triệu giá trị con người. Đây là bọn hắn làm cha mẹ chưa bao giờ cảm tưởng qua sự tình. Diệp Hoa mẹ đối với hắn lớn nhất kỳ vọng chính là người muốn khỏe mạnh trọng yếu nhất. Sau đó có thể nắp tòa nhà ở. Cưới một lão bà Sinh ra tôn hoa nhi bình an qua cả đời này liền hài lòng Rất chất phát một loại đối với con trai hy vọng Diệp hoa vui vẻ cười gật đầu Đảo Dĩ nhiên Cho nên a mẹ Còn có cha Các ngươi sau này đó tiệm này Sau này chỉ để ý hưởng phúc đã đủ Lại nói Ta là nghĩ như vậy Sau này phụ mẫu hai người các ngươi cách không việc gì phải đi du lịch du lịch. Nếu không phải vui bên ngoài đi xa. Lại sợ rảnh dối hoảng. Ta chuẩn bị cho các ngươi trong thành mua sáo phòng. Dưới lầu mở nhà bán lẻ tiệm cây gì. Không việc gì phao phao trà uống. Đi công viên đi một chút loại tóm lại. Ngày nhị vị có có yêu cầu gì cứ với con trai nói là được. Diệp Hoa lời nói này nghe cha mẹ hai người đều là một trận vui vẻ ra mặt. Hoàn toàn không che giấu được nội tâm cao hứng một mặt. Thấy cha mẹ vui vẻ như vậy. Diệp Hoa cũng là xuất phát từ nội tâm vui vẻ vô cùng. Cũng coi là cởi ra trong nội tâm ghét. Giờ khắc này Diệp Hoa không phải là cái gì hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật người sáng lập. Không phải là khoa học kỹ thuật vòng đại già. Cũng không phải phải cải biến thế giới ngư nhân. Chỉ chính là một cách bình thường cha mẹ hiếu tử, cha mẹ cao hứng Diệp Hoa cũng liền vui vẻ Rốt cuộc, ở mấy vị quen thuộc hàng xóm tràn đầy hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới Phụ mẫu còn có tỉ tỉ Diệp thu lam lên một lượt xe Diệp Hoa chợt lái xe chở người một nhà rời đi huyện thành hướng lão gia đuổi Toàn năng khoa ký cử đầu không 08 chương 66 lão gia biệt thự từ huyện thành đến dài nhà Diệp ra thôn ước chừng phải nửa giờ nhiều một chút đường xe thời gian. Bên trong xe, cha mẹ hai người ngồi ngồi ở đằng sau. Diệp Hoa đang lái xe mà Diệp Thu Lam chính là ở kế bên người lái. Vào giờ phút này cha mẹ đang cùng Diệp Hoa đàm luận lão gia sự tình Thật ra thì liền là đang nói thôn thượng ngôi biệt thự kia. Trên thực tế ngôi biệt thự kia, sớm ở nửa tháng trước cũng đã có thể trực tiếp vào ở. Mà biệt thự sau khi xây xong cũng là trở thành thôn trước phía sau thôn nhiệt nghị đề tài. Tán gấu nhà nào thế nào thế nào thời điểm sẽ nhắc tới kia ngôi biệt thự Cùng người trong thôn nền nhà đất xây đều là phòng chệt so sánh. Biệt thự này là đặc biệt toàn quyền ủy thác một nhà tư nhân thiết kế kiến trúc sự vụ sở thiết kế. Thừa kiến các loại một bộ đầy đủ công nghiệp cấp chương trình đi xuống. Chỉ là thiết kế chi phí là có thể nắp một cái nhà phòng trệt Có thể ở thôn thượng nắp như vậy một ngôi biệt thự. Tự nhiên thiếu không đối nhân xử thế đút lót. Những thứ này Diệp Hoa cũng không có tự mình đi làm. Hắn chỉ để ý bỏ tiền cho phe ủy thác xử lý. Cháu ngồi ghế bên tài xế bên trên. Diệp Thu Lam mắt nhìn Diệp Hoa phát hiện hắn cười không nói biểu tình nhất thời đôi mắt đẹp chớp động ta biết thôn thượng kia tòa vừa đẹp lại đại biệt thự là ngươi đúng hay không toàn thôn giàu có nhất người chính là trước mắt cái này a đến bây giờ không khó suy đoán này vừa nói ngồi ngồi ở đằng sau cha mẹ hai người cũng không khỏi vi lăng diệp hoa không lên tiếng nhưng chợt ở trên xe trên kính chiếu hậu phương bắt lại một chuỗi chìa khóa ném cho tỷ tỷ Diệp Thu Lam nhất thời vui mừng không thôi. Thật đúng là ngươi người một nhà Diệp Hoa cười nói, lớn như vậy biệt thự, xài hết bao nhiêu tiền à, Diệp Mẫu nói như vậy. Không có bao nhiêu. Diệp Hoa nói, con trai, nếu lão gia có lớn như vậy một ngôi biệt thự, cũng không cần trong thành mua phòng mới, có tiền cũng không thể phung phí. Diệp Mẫu nhắc nhở giáo dục đạo, sinh không mang đến chết không thể mang theo. Kiếm được tiền không tốn. Kiếm nhiều tiền như vậy làm gì Diệp Hoa xem thường nói. Lại nói. Ở trong huyền thành mua sáo phòng đối với con trai của ngài mà nói. Cũng liền ngủ nửa buổi chiều thấy thời gian liền kiếm về. Được được được. Ngươi tiền đấu ngươi ngưu khí. Ba mẹ không có ngươi bản lĩnh. Mệt nhọc cả đời không chống đỡ được ngươi nửa giấc chưa công phu. Nghe vậy. Diệp Hoa mỉm cười cất cao giọng nói nơi nào phụ mẫu các ngươi so với con trai tiền đồ nhiều bởi vì các ngươi sinh cái có tiền đồ con trai ha <cười> ha diệp thu lam nghe nhất thời mặt đầy chây đảo tiểu diệp tử ngươi thật đúng là không sợ bị biến hình đến nâng cao tự mình diệp hoa trực tiếp trở về đổi thế nào rồi không phục ngươi ngược lại ở thôn trước nắp ngôi biệt thự chứ không cần biệt thự trước đem mình tiền lương tăng lên lại nói Ngươi có biết hay không ngươi tiền lương kéo nhân dân cả nước chân sau rất lâu nói tới chỗ này thời điểm Trong lòng nhỏ nhảy xuống Diệp Hoa liền vội vàng bổ sung nói Người một nhà cũng ở trên xe Diệp Thu Lam ngươi cũng đừng nổi điên Diệp Thu Lam nhất thời lườm hắn một cái Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi không phút không tấp Diệp Hoa bất đắc dĩ thật tốt Ta không phân tấp ta không phân tấp Phía sau Diệp Mấu thấy bọn họ này đôi tỷ để chỉ cần chạm mặt không ra 5 phút tất nhiên cãi và mới là bất đắc dĩ nhất người. Tốt tại nhiều năm như vậy cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Thậm chí, ngược lại bởi vì có thể nghe được các nàng hai chị em tiếng ồn ào mà bội cảm vui vẻ yên tâm. Bởi vì chỉ có hai chị em bọn hắn ở bên người thời điểm mới có thể nghe được cách này cãi và tiếng ồn ào. Không sai biệt lắm 1 giờ 40 phút. Rốt cuộc trở lại Diệp gia thôn Theo xe cổ chậm rãi lái về phía nhà này giản lược biệt thự Diệp Hoa nhìn thấy người nhà cũng tập trung tại biệt thự trên người Diệp Thu Lam đôi mắt đẹp chớp động tia sáng kỳ dị Hoan hỉ biểu tình thiếu nữ tâm không hề che xấu Diệp Hoa cũng là phi thường vui vẻ Nhất gia tử đều là triển hiện rất chân thực một mặt Cha mẹ kham khổ hơn nửa đời người Tỷ tỷ cũng là ở nơi này dạng thành viên gia đình một trong. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ có biệt thự ở. Tự nhiên cao hứng. Dĩ nhiên là không hề che giấu. Ở thân cận nhất người nhà trước mặt cũng còn cần che giấu có thể liền không là chuyện gì tốt. Xe lái đến cửa. Cha mẹ hai người còn có tỷ tỷ trước sau xuống xe. Diệp Thu Lam đi trước đem cửa mở ra. Xe lái vào lan can bên trong lái đến bãi đỗ xe bên trong, biệt thự phơi bày trắng xám hắc sản lược phong cách, màu xám lục cơ, lầu 1 là màu đen, lầu 2 là màu trắng, giống như hai khối màu trắng đen ma trận khảm nằm chung một chỗ, trùng tu sạch sẽ, bên ngoài mặt chính là cẩm thạch, kiến trúc diện tích lớn ước 353 thước vuông, 3 tầng kết cấu, ở diện tích ngầm dưới đất đạt tới 570 thước vuông trên đất hai tầng tầng một dưới đất, lót 115 cm. Phòng khách ước chừng 88 thước vuông. Cả ngôi biệt thự là năm phòng hai sảnh bốn vệ một trụ một phòng ngầm dưới đất ba sân thượng hai nhà để xe. Biệt thự phía sau có một hoa viên. Được rồi. Nói vườn rau xanh tương đối tiếp địa khí một chút. Mẹ nhất định sẽ trồng rau mà không phải bồn hoa loại. Không cần hoài nghi điểm này. Có thể từ tầng hầm trực tiếp đi tới vườn hoa. Hơn nữa phủ cận có hồ bơi. Toàn thể cảm giác sẽ tốt vô cùng. Trên lầu nhìn hồ bơi. Quang cảnh góc độ cũng tốt vô cùng. Biệt thự này nếu là đặt tại thương đô. Thiếu chút nữa khu vực cũng phải 20 triệu nguyễn mỗi tiền đi lên. Bất quá ở chỗ này cũng không có lớn như vậy tăng giá trị tài sản năng lực. Giờ khắc này Diệp Hoa thấy tỉ tỉ một bộ thiếu nữ tâm nhộn nhịp bộ ráng Đại có một loại mình mới là ca ca mà nàng là muội muội vừa coi cảm giác Cái ý niệm này vừa mới vừa nhô ra Diệp Hoa liền mãnh lắc đầu Trong lòng tự nhủ Này là ảo giác thế nào có hơn phân nửa vách tường đều là thủy tinh a, Trừ phòng ngủ Phòng khách cái gì đứng ở bên ngoài cũng có thể bị nhìn hết sạch Phòng ngủ cửa sổ cũng mở lớn như vậy, Diệp Thu Lam trở lại phòng khách lại nhìn vòng quanh một tuần. Sau đó mang theo khinh bị ánh mắt nhìn về phía Diệp Hoa. Từ nơi này cũng có thể thấy được ngươi tên biến thái. Có bại lộ nghiêng về trong lòng biến thái cuồng. Lúc trước thật đúng là không nhìn ra. Diệp Hoa nhất thời mặt bốc lên hắc tuyến. Nhất thời giận dữ. Xem cửa sổ bị ngươi ăn vậy ngươi đi ngủ phòng ngầm dưới đất. Làm xong giống như yêu cầu ngươi ở tựa như, qua chốc lát nhìn vòng quanh một tuần, liếc về liếc mắt diệp thu lam, nhàn nhạt nói tiếp, rừng rầm trắng xám hắc là tinh khiết sán tiếp tượng trưng, tựa hồ không có ràng buộc như thế, khiến người ta cảm thấy rất thư thích, nhìn một chút bên ngoài, rừng rầm yên lặng, điện viên khí tức. Ngươi không cảm thấy xuyên thấu qua thủy tinh hướng ra phía ngoài phóng tầm mắt nhìn tới phảng phất ôm toàn bộ thiên nhiên giản lược là một loại sinh hoạt thái độ. Là để cho sinh hoạt không gian tự nhiên hơn. Tinh khiết. Đơn giản. Thanh tân hơn nữa yên lặng thái độ hiểu không giản lược là một loại so với cao tầng thứ phẩm chất cuộc sống. Mà không phải giản dị. Keo hiệt. Qua loa lấy lệ các loại chất lượng sinh hoạt thiếu coi trọng sinh hoạt thái độ. Càng là một loại người cùng tự nhiên hài hòa sống chung sinh hoạt thưởng thức. Ngươi trừ đá cầu còn có hiểu hay không sinh hoạt đúng vậy. Ngươi liền không lo lắng mỗi ngày buổi tối thủy tinh sẽ thỉnh thoảng bể như vậy một hai khối. Sau đó có một bóng đen cái gì. Ngày ngày buổi tối thể nghiệm phim kinh dị Diệp Thu Lam nói như vậy. Thu Lam nói không sai. Thôn thượng có chừng mấy vượt tinh nhịp. Phi thường nhịp ngợm. Phòng này đẹp đẽ là đẹp đẽ. Những thứ này thủy tinh tường, bên ngoài phải thêm một cánh cửa ship mới được. Diệp Mấu cũng mở miệng nói. Cánh cửa ship Diệp Hoa nghe được mẹ kia chính nhi bát kinh giọng thiếu chút nữa không hóa đá. Trong đầu trong nháy mắt tưởng tượng ra toàn bộ mặt thủy tinh bên ngoài thêm một đạo cánh cửa ship hình ảnh. Trong nháy mắt cả cấp bậc trực tiếp té phòng ngầm dưới đất đi không nói gì Diệp Hoa bất đắc dĩ nói: "Mẹ Ngài đừng xem này thủy tinh tường không bằng gạch thế tường một mạc đôn hậu. Trên thực tế so với gạch thế tường bền bỉ nhiều. Đây chính là hai tầng chân không cách âm thủy tinh công nghiệp. Đóng cửa lại ngoài cửa sổ mặt thanh âm đều không mang truyền vào. Chống đạn cấp bật cường độ còn sợ mấy cái tiểu thủy tinh nhịp ném cuộc gạch. Ná đánh thủy tinh hay sao vừa nói như thế. Diệp mấu bừng tỉnh gật đầu. Liền cũng yên tâm. Lúc này. Bên trong căn phòng bộ nhiệt độ phòng ở trên không giọng tiết bên dưới ấm lại đến thư thích nhất nhiệt độ. Diệp Hoa cởi xuống nặng nề đông y Nói phải trái hắn vẫn ra thích mặc trên người một món đơn bạc tê. si tới thoải mái. sắc trời dần dần tối lại. Mẹ đã đi chuẩn bị bữa ăn tối. Cha tốt đi ra ngoài mua đồ. Hình như là đi mua pháo hoa cái gì. Diệp Thu Lam ở phòng tắm tắm. Rộng rãi sáng người phòng khách bây giờ liền diệt hoa một người ngồi ở dựa vào cửa sổ thủy tinh sửa ghế sofa. Hai chân đong đưa. Lấy trong truyền thuyết đại lão tư thế ngồi thích ý xuân chân. Toàn năng khoa khí từ đầu không 08 chương 67 đoàn viên bữa ăn tắm đi qua diệp thu lam từ phòng ngủ đi tới phòng khách. Trong tay nàng còn nắm một cái bóng đá. Đi tới phòng khách liền bắt đầu tú hắn tài chơi banh. Diệp Hoa thấy nàng lấy một bộ thanh hạ đồ thể thao hiện thân nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tết tóc lầu ngạch đơn đuôi ngựa kiểu tóc, ngũ quan không tinh xảo nữ sinh một loại cũng không có dũng khí lộ cái chán. Nhưng hiển nhiên nàng là không ở tại hàng, tinh xảo ngũ quan thật lòng không phải ghen chọn. So sánh một ít nhu nhược nữ sinh da thịt trắng nõn, thật ra thì ở Diệp Hoa lúc trước trong ấm tưởng. Tỷ tỷ diệp thu lam da thịt cũng là bạch như băng cơ tuyết sa Nhưng bởi vì nàng trở thành một tên gọi nghề hoạt động bóng đá viên. Da thịt trắng nõn đã dần dần biến thành tiểu mạch sắc. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại nàng nhan giá trị sẽ có ảnh hưởng. Ngược lại tiểu mạch sắc da thịt làm cho người ta một loại khỏe mạnh sức sống cảm giác. Giống như một đóa vang vang hoa hồng. Giờ phút này Diệp Thu Lam mặc một bộ trắng tuyền mang màu hồng bên đồ thể thao, đen dài thẳng đuôi ngựa tự nhiên rủ xuống, làm cho người ta cảm thấy linh xảo phiêu giật cảm giác. Điều này cũng làm cho nàng hiện ra tự tin khả ái thêm kiên cường ánh mặt trời khí chất một mặt. Trừ vậy không thua ở ngôi sao mặt tinh xảo nhan giá trị Diệp Thu Lam đáng giá nhất kiêu ngạo chỉ sợ sẽ là cặp kia viết to gì A sơ si Z thiên sứ người mẫu cấp bậc chân dài to đi. Thật ra thì đi. Coi như Mỹ nữ ký hiểu chân A. Thắt lưng A. Mông A cái gì Diệp Thu Lam đều cơ bản không có gì kén chọn. Đều có thể nói hoàn mỹ. Nhưng tối bất tiện nhất chính là viết kép một đôi A. Đây cũng là Diệp Hoa thường thường bắt nàng cái này điểm đau điên cuồng mở quét nguyên nhân. Nếu là lẫn nhau tổn thương, đó là đương nhiên là Na Hồ bất khai để Na Hồ rồi. Cái gọi là đánh sắn đánh dập đầu tổn hại người cãi và giống điểm đau. Lúc này, Diệp Hoa nhìn tỉ tỉ vóc người này để cho hắn không tự chủ được nhớ tới một cách ô mỹ nữ ca sĩ taylor. Cũng là một đôi A.A. Diệp Hoa còn có chút ấm tưởng. Lần đầu nhận biết tay lo vị này nữ ca sĩ. Là bởi vì Vivo trên điện thoại di động kèm theo một bài tiếng trung ca khúc sao. B.L.N.G. Quy thơ. Mẹ ngươi thuộc về ta. Diệp Hoa càng xem càng cảm thấy tỉ tỉ và tay lo giữa. Trừ đông tây phương mặt mũi to lớn khác biệt ra. Khác đều không khác mấy. Đều là đại mỹ nữ. Ngay cả thân cao đều không khác mấy Tay lo tựa hồ cao như vậy một cm sáng vẻ Mà giữa các nàng cũng có một cách chung nhau điểm đau đối với A Nếu không lên, nếu không lên Diệp Hoa một tay che mặt cười gì? Diệp Thu Lam không biết lão đệ vừa mới đang suy nghĩ gì Nhưng nhìn một cái thì không phải là ở thứ tốt gì Liếc nhìn hắn một cách nhàn nhạt nói Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ cách này tư thế ngồi là cần ăn đòn giảng nghe vậy Che mặt tự cười Diệp Hoa một tay mở ra Vinh váo chân Cách này gọi là đại lão tư thế ngồi Nếu là có xì gà kính dâm dây chuyền vàng ở hợp với kinh điển burger Mơ Cun Diệp Hoa nơ sắc thời điểm Lơ đáng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy cha mua đồ trở lại liền vội vàng thu liễm cũng trong nháy mắt chính nhi bát kinh ngồi tư thế kia thật có điểm cần ăn đòn ở trước mặt cha mẹ hay lại là nhu thuận điểm tốt dây kinh sợ đại lão diệp thu lam quăng tới một đạo khinh bị ánh mắt tiếp theo sau đó luyện bóng dọn cơm thu lam ngươi cô nàng này thật không thể tưởng tượng nổi để để của ngươi hôm nay mới trở lại phòng chừng cũng sắp đói chết Mẫu thân cho làm chút tâm ngươi lại đảo chó trong chén. Như cái gì lời nói? Diệp Mẫu kêu một câu nhân tiện ở trách một phen Diệp Thu Lam. Diệp Hoa không nói hai lời đã qua phòng ăn, đem bóng đá ném một bên Diệp Thu Lam bước chậm đi mau đi. Ngồi trên bàn ăn liền một trận tả oán nói: "Mẹ ta đến cùng phải hay không ngươi ruột thịt ngày hôm trước ta lúc trở về ngươi làm sao lại không đối với ta tốt như vậy qua?" Diệp mấu nhiệt đậu, ngươi cười nói Đều là ruột thịt Để để của ngươi không phải là ba năm đều không về nhà Ngươi cô nàng này cách tam soa ngũ trở lại một chuyến diệp thu bơ linh tôn lúc sần dữ bất mãn ngắt lời đạo. Ta đây cũng đi bên ngoài đợi ba năm trở về một lần tốt Diệp mấu trợn mắt nói Ngươi dám diệp hoa sặc tiếng nói Ba năm cũng quá sớm Ba mười năm đi Tốt nhất cả đời khác trở lại Thiên hạ này chính là ta. Diệp Thu Linh cả giận nói. Cút lúc này. Trên bàn ăn cha Diệp Vân Bình yên lặng kẹp mấy món thức ăn uống hai non rượu. Toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Toàn trường giữ yên lặng. Toàn thể trong số nhân viên bình tĩnh nhất. Điều này hiển nhiên là đã đối với hai chị em bọn hắn cảm thấy chết lặng nha. Diệp Vân Bình cũng là cầm này hai người bọn họ không có cách. Giày nhẹ tương đương với không giày. Dạy mãi không được Nặng đi lại sợ thương bọn họ tự ái Thậm chí chưa chắc thu liếm Đối mặt như vậy con gái hay Còn có thể làm sao mà Chỉ có thể không nhìn Một hồi nữa Diệp Mấu nhìn về phía Diệp Hoa đạo Lá cây Bây giờ ngươi cũng coi như sự nghiệp thành công Sự nghiệp bên trên ba mẹ cũng không biết Cũng không giúp được Toàn bằng chính ngươi Ngươi cũng trưởng thành Có bạn gái hay chưa chuẩn bị lúc nào kết hôn mẹ này vừa nói. Bưng chém đúa Diệp Thu Lam cắn đúa không nhúc nhích hiếu kỳ nhìn chăm chú Diệp Hoa. Về phần Diệp Hoa, nhất thời trong lòng trả lời con của ngươi chẳng những con nữ bằng hữu hay là hai trợt không có vấn đề nhấn nhấn vai nói. Ta mới hai một tuổi làm sao lại trưởng thành lại nói. Con trai của ngài bây giờ điều kiện còn lo lắng không kiếm được vợ hay sao ai ta nói mẹ ngài có phải hay không tìm lộn mục tiêu nói tới chỗ này Diệp Hoa liếc mắt chính yên lặng nhìn mình chăm chú tỉ tỉ Bốn mắt nhìn nhau một hồi Diệp Hoa liền rời đi ánh mắt chợt nhìn về phía mẹ đạo Bên cạnh vị này mới là mẹ ngài nên tìm mục tiêu Hai mươi bao lớn tới nhà hay Bốn chạy hai năm đi Thời gian không cẩn thận hoàng nhất hạ khả năng liền 30 áp. Đến lúc đó gà cũng không ai thèm lấy ngươi còn lắm miệng. Ta chuyện riêng ai cần ngươi lo Diệp Thu Lam nghe một chút nhất thời khí Nga Mi đảo súc. Con mắt nghiến răng trởn mắt nhìn Diệp Hoa. Thích ngươi này phá chuyện riêng ta mới lười quản. Ta chẳng qua là đang vì ta tự cân nhắc. Gà ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài nước A. Ngày nào ngươi Diệp Thu Lam xuất giá ta nhất định cho ngươi bát một chậu nước. Sau đó thả ban ngày dây pháo ăn mừng. Vui đại phổ chạy. A thật vi vọng ngày này có thể đến nhanh một chút. Diệp Hoa Mạn bất kinh tâm nói, một câu cuối cùng nghe răng giọng cũng rất là cần ăn đòn. Diệp Thu Lam ngược lại một không có vấn đề nói. Được a, ta đây không lấy chồng. Ngươi liền hướng về phía không khí tạt nước nã pháo đi đi. Nghe vậy, Diệp Hoa kinh ngạc đến ngây người. Nhất thời để đũa xuống ôm quyền chắp tay nói. Áp như vậy sao vậy tại hạ cũng chỉ có cảm thấy không bằng. a, bội phục bội phục kia vội vàng xuất ra là ni đi nói xong lần nữa nhặt chén đũa cũng yên lặng ăn cơm. Cái gì loạn 789 hòng bếp nói 789 đạo, mỗi một người đều càng nói càng không có yên lòng. Diệp mấu tức giận chừng hai người bọn họ liếc mắt. Sau đó nhìn về phía Diệp Thu Lam Tiểu Diệp tử xác thực còn trẻ Lại có đại sự nghiệp cô thả có lý do thả để xuống một cái Nhưng là Thu Lam ngươi quả thật tuổi tác không nhỏ Ba năm lại ba năm ngươi nhân sinh muốn đi qua ba mươi năm Tiểu Diệp tử nói không sai À Diệp Thu Lam tức giận dầm chân Mẹ các ngươi mỗi một người đều như vậy muốn đuổi ta đi Nhằm vào ta Ta đến cùng phải hay không ruột thịt à Diệp Hoa chen một câu. Xung mãn tiền điện thoại đưa. Bên lề đường nhập. Diệp mấu trợn mắt nói, không thúc sụp ngươi kết hôn liền im miệng. Diệp Hoa thức thời không tiếng đồng ồ xuống liền quả quyết im miệng. Ta ăn no. Diệp Thu Lam tức giận nói một câu, lăng ra chén đũa liền rời đi phòng ăn. Cô nàng này hôm nay chuyện gì xảy ra nói hai câu cũng thuyết bất đắc. Làm cha mẹ chẳng lẽ sẽ hại con trai của chính mình nữ Diệp Mấu nhìn con gái rời đi Bất đắc dĩ than nhẹ lắc đầu Hơn phân nửa là tới đại di mụ Vừa mới im miệng Diệp Hoa thấp thấp giọng nói Diệp Mấu nhất thời cảnh cáo nhìn con trai Hai chị em các ngươi một ngày không cãi và có phải hay không liền cả người không thoải mái ta có thể trước cảnh cáo ngươi Cuối năm trong nhà khách tới người Đi thăm người thân Hai người cắt ngươi cho ta khiêm tốn một chút. Không tìm hiểu tình hình người còn cho là chúng ta gia đình không hòa thuận. Nghe không tuân lệnh mẹ đại nhân. Ta nhất định hướng cha học tập. Toàn bộ hành trình ẩn hình. Diệp Hoa cười hì hì gật đầu nói. Toàn năng khoa ký cử đầu không 08 chương 68 lão bản ngươi này thao tác là cái gì dựng Diệp Hoa mặc dù cùng Diệp Thu Lam 3 năm qua đi không có gặp mặt nhưng cho dù là vượt qua một ngàn cách ngày đêm, bây giờ hai người vừa chạm mặt như cũ như lúc ban đầu, chi em cãi và thường ngày cơ hồ cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Cách ngày năm mới đối với Diệp Hoa mà nói qua so với Dĩ Vãng bất kỳ một năm đều phải vui vẻ, nhất là tối gần ba năm về nhà ăn tết lớn nhất con mắt chính là người một nhà đoàn đoàn tròn trịa qua một đoạn thời gian. Giao thừa đi qua tiếp theo một đoạn thời gian chính là đủ loại thăm người thân chúc Tết. Ở Diệp gia thôn trong. Diệp hoa bọn họ một nhà này tử vào ở ngôi biệt thự kia coi như là người cả thôn đều biết nhà bọn họ phát đạt. Giao thừa đi qua khoảng thời gian này. Đủ loại xuyến môn có thể nói nối liền không dứt, Có thể nói môn đình nhược thì. Những thứ này Diệp hoa cũng xử liệu được. Nói phải trái đối phó thất đại cô bác đại di cái gì so với quản lý một công ty khó khăn một khoản. Thật là não rộng rãi đau. Cũng may Diệp Hoa trước thời hạn với cha mẹ lặp đi lặp lại đã thông báo khác khắp nơi lộ ra. Chính mình khiêm tốn sống qua ngày liền có thể. Nhà mình cha mẹ cũng cùng tuyệt đại đa số người ngon giống vậy khoe khoang. Hài tử nhà mình có tiền đổ xe đến nơi thổi. Khoe khoang. Đặt ở lạc bên trên chính là ăn dưa hấu môn quen thuộc nhất hai chữ giả vờ cun Chẳng qua là chất phát điểm Nội hàm hay lại là giống nhau Thật ra thì chỉ cần là cá nhân mà đều tốt một hớp này Ở Diệp Hoa lạc đi lạc lại dặn dò xuống Phụ mấu cũng biết tài bất lộ bạc đạo lý đều hiểu Cho nên người trong thôn chỉ biết là Diệp Hoa một nhà phát tài nhưng cũng không biết diệp hoa là một cái nắm giữ tỷ tỷ chi lion hay một ngàn tỷ thân cái xí nghiệp nhà diệp hoa phải làm cho mình khiêm tốn a giả vợ cun nhưng là trả giá thật lớn trước người giả vợ cun nhất thời thoải mái sau chuyện này phiền toái một cách sọt đến lúc đó nhà này tới xuyên môn nói đem nhà hắn hải tử làm vào ngươi công ty đi lăn lộn cái chén cơm Cái đó thân thích cũng nói có cái gì cháu trẻ em loại ký thác mang khu vực Làm cả công ty ô yên chứng khí Nếu là không mang đi còn nói người bạc tình bạc nghĩa Có tiền liền không nhận người Diệp Hoa cũng không phải là một cái không biết ơn mặt người Chẳng qua là phàm là cũng phải có nguyên tắc được kể quy củ Có năng lực lại là người mình Diệp Hoa đương nhiên là diều sắt người một nhà Nhưng nếu là không có năng lực hỗn tử Ngược lại còn đem một nhóm khác người mang lăn lộn. Đây là hắn không thể chịu đựng. Thật muốn như vậy liền làm cách đánh phép. Ni trong mắt có tiền không nhận người người. Bang là tình cảm, không giúp là bổn phận, đây chính là diệp hoa nguyên tắc căn bản. Tổng thể mà nói cách này năm mới qua vẫn đủ không tệ. Đến mùng 8 sơ cổ. nhị cuối năm coi như là bước vào hồi cuối. Bàng đại nhân lưu từ ngũ hồ tứ hải nơi hướng phải tỏa đại thành thị tụ tập. Diệp Hoa coi như hải ngạn tuyến khoa ký công ty. Mới mở năm công việc cũng phải sắp mở ra. Cũng mau muốn trở lại Thương Đô. 2020 năm ngày 10 tháng 2. Thương Đô, hải ngạn tuyến khoa ký công ty, phòng làm việc. Hôm nay là Diệp Hoa ở mới mở năm ngày đầu tiên đi làm. Lúc này, hắn chuyên chú ngắm nhìn màn ảnh máy vi tính mà trang bên trên biểu hiện chính là đội tuyển quốc gia bóng đá nữ danh sách. rất nhanh liền tìm tới tỷ tỷ Diệp Thu Lam danh sách tin tức. Diệp tổng, ngươi tìm ta. lúc này Hà Hạo đi tới công ty. ngồi đi. Diệp Hoa nhìn chăm chăm màn ảnh tin tức tùy ý đến một câu. ở Hà Hạo ngồi một lúc mà Diệp Hoa cũng không ngẩng đầu lên nói. Hà Hạo, ngươi đem gần đây sự vụ xử lý xong. Mau sớm rút ra chống ra xây dựng một cái câu lạc bộ đá banh đi. Hà hảo vi lăng chốc lát. Hiếu kỳ nói. Diệp Tổng. Công ty đây là dự định phải hướng thể dục lĩnh vực phát triển mới nghiệp vụ sao xây dựng một cái hải ngạn tuyến câu lạc bộ đá banh. Hà hảo đối với lần này cũng không có bao lớn gì nhị. Ông chủ say mê bóng đá muốn làm cái câu lạc bộ đá banh tới chơi chơi đùa. Kia theo như ông chủ nói làm là được. Không không diệt hoa lắc đầu hủy bỏ. Giải thích. Chúng ta là chơi đùa công nghệ cao xí nghiệp. Chuyên nghiệp rất đúng miệng. Chúng ta nghiệp vụ phạm vi là khoa học kỹ thuật vòng. Không phải là thể dục vòng. Về phần xây dựng cách này hải ngạn tuyến câu lạc bộ ốt. Thật ra thì ta là người người hâm mộ. Làm cái này câu lạc bộ ta cũng không có ý định càng không hy vọng nào dựa vào thương nghiệp hóa lời. Hàng năm đầu khoản tiền đi vào là được. Ông chủ, ngươi này vậy là cái gì thao tác a hà hảo có chút mộng ngây ngô. Cảm giác bị không làm việc đàng hoàng ông chủ tú được một trận tây cả ra đầu. Thừa nhận mình là ngụy người hâm mộ, nhưng lại làm câu lạc bộ. Được rồi, cũng không ai quy định ngụy người hâm mộ lại không thể làm câu lạc bộ. Có lẽ là là buôn bán đây. Nhưng là lão bản ngươi nếu là cái ngụy người hâm mộ cũng không phải là là buôn bán lời. Còn chuẩn bị hàng năm đầu một khoản bạch hoa hoa bạc đi vào không có chút ý nghĩa nào tiêu hủy đây là cái gì vượt tiền không có chỗ xài có thể cho các anh chị em phòng tăng tiền lương a Hà hảo rất nhớ này nói gì. Bất quá vẫn là nhịn được không nói ra miệng. Chỉ có thể nói ông chủ suy nghĩ người thường theo không kịp. Không có gì thao tác, liền là một chuyện riêng mà thôi. Diệp Hoa nói. Chợt đem màn ảnh máy vi tính xoay tròn hơn 90 độ. Ông Việt nhìn một chút. đạo ta chỉ có một trọng điểm nhất yêu cầu. Ngươi phái người đi tìm quả banh này viên hiện nay đang nơi đội bóng. Đem chuyển nhượng phí thỏa đàm lại đem nàng đánh dấu chúng ta hải ngạn tuyến câu lạc bộ đá banh. Sau đó đi còn lại đội bóng mua một ít cầu thủ đem đội ngũ tổ đứng lên. Hải ngạn tuyến câu lạc bộ đá banh liền làm cách bóng đá nữ câu lạc bộ ốt. Hàng năm tốt cách 7.090 triệu trái phải kinh phí ném vào đi. Sau này thời cơ chín mùi cũng có thể tài trợ một chút bóng đá nữ thi đấu vòng tròn các loại Hà hảo nghe một chút trong lòng ngạc nhiên Hóa ra ông chủ chẳng lẽ là đang chơi nhảy nhót cầu A Nhưng này giá có phải hay không có chút quá phần diệt tổng Mạo mùi bát quái một câu Ngày áp ngày xây dựng câu lạc bộ hàng năm căn cứ lỗ vốn 7 8.000 vạn dự định Thậm chí càng đầu tư bóng đá nữ thi đấu vòng tròn Liền là người Mỹ nữ này cầu thủ hà hảo thanh âm thật thấp Mà trong lòng nhất thời cảm thấy vô lực nhổ nước bọt Khó trách là một ngụy người hâm mộ còn không tính câu lạc bộ lời Động cơ nguyên lai là ở người Mỹ nữ này cầu thủ trên người Thật là tao không dừng được Đoán đúng là vì nàng Diệp Hoa gật đầu một cái Mắt nhìn hà hảo nhưng vừa mới thu hồi ánh mắt trong nháy mắt lại phong tỏa đối phương Diệp Hoa nhìn hắn biểu tình cổ quái nhất thời mặt bước lên hắc tuyến Đây là ta tỉ Thân tỉ tỉ hiểu không ngươi chẳng lẽ là đã cho ta là vì ngâm một cách nơ U Vinh Quy Quy U Cố ý làm cách câu lạc bộ thậm chí tài trợ thi đấu phòng tròn đều là cách này hà hảo mộng ép một hồi Lần này bừng tỉnh đại ngộ Thấy Diệp Hoa trợn mắt trông lại cũng chỉ có thể lấy giới cười ứng đối trước quả thật cho là như thế. Bây giờ nhìn lại hẳn không phải là chơi đùa nhảy nhót cầu. Ta minh bạch Diệp tổng chuyện này ta sẽ mau sớm xử lý. Hà hảo nhất thời nói. Diệp hoa gật đầu một cái. Suy nghĩ chốc lát không quên nhắc nhở một câu. Ngoài ra chuyện này phải giữ bí mật. Chớ đem ta cùng tỷ của ta quan hệ công bố ra ngoài. Nếu không đem toàn bộ câu lạc bộ cầu thủ cũng nịnh hót. Lập quan hệ cho tới mất thi đấu bản chất. Hàng năm đầu nhiều tiền như vậy đi vào điểm xuất phát mặc dù đơn thuần cho ta tỉ. Nhưng cách khoản tiền này đầu nhập vào. Đối với bóng đá nữ cũng có thúc đẩy tác dụng. Có thể thắng lòng người. Đập vào ít nhất có thể nghe cái vang. Hà Hạo liền vội vàng nói. Diệp Tổng. Cái vấn đề này ta có thể khiến bên dưới người bảo mật không thành vấn đề. Nhưng nếu là chị của ngươi chủ động tiết lộ chúng ta thật có thể không có cách. Diệp Hoa mỉm cười nói yên tâm đi, làm theo là được. Ông chủ cũng như vậy lên tiếng. Hà Hạo tự nhiên không có gì để nói. Nói chuyện với nhau mấy câu liền rời đi. Nghĩnh đón mới mở năm. Công ty chất đóng số lớn sự vụ chờ xử lý. Hà Hạo coi như hải ngạn tuyến thủ tịch vận xoay quan. Cũng là công việc bận rộn. Bây giờ ông chủ lại phải đảo đằng một cái câu lạc bộ Thật là bận rộn càng thêm bận rộn Đối với tỷ tỷ Diệp Thu Lam Không người so với hắn càng biết Lòng háo thắng cường tỷ tỷ làm sao có thể sẽ chủ động tiết lộ nói không chừng nàng đều không muốn bởi vì chuyển nhượng đến hải ngạn tuyến câu lạc bộ đã banh đâu rồi Bất quá nếu là nàng không đến Lá kia hoa đoán chừng bị nàng khí phun máu ba lần Tỷ tỷ không đến kia đầu tư bóng đá nữ làm lùng a. Diệp Hoa ngược lại cũng không dư. Bóng đá nữ cơ hồ không người vấn tân. Hải Ngạn Tuyến đặc biệt làm cái bóng đá nữ Tô Lạc Bộ. Đây chính là thật to kim ba tiết tấu. Tự nhiên có cấp trên làm nàng tư tưởng công việc. Toàn năng khoa ký cử đầu không 8 chương 69 vang vang hoa hồng môn nếu như có người biết Diệp Hoa đầu tư làm cái bóng đá nữ Tô Lạc Bộ nguyên nhân cùng điểm xuất phát là như vậy. Khẳng định cho là hắn chính là một người ngốc nhiều tiền chủ nhân Hàng năm chạy lỗ vốn đi làm cô gái câu lạc bộ đá banh thật là não rộng rãi bị kẹt cửa Từ buôn bán góc độ mà nói Bóng đá nữ đúng là rất khó ở về buôn bán lấy được vận xoay thành công Bóng đá nữ độ chú ý không cao cũng là không cạnh tranh sự thật Đối kháng cường độ cũng hoàn toàn không thể cùng bóng đá nam so sánh không Quốc nội đám kia bạch chảm cây môn tùy tiện một cái giải hạng nhất đội ngũ sợ rằng cũng có thể dễ dàng nghiền ếp bóng đá nữ vô địch thế giới đội ngũ. Nhưng nói đi nói lại thì, cầm bóng đá nam với bóng đá nữ đối kháng liền có chút quá phận. Nay đặc biệt sao căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp đối kháng. Thể năng bên trên bóng đá nam là có thể toàn diện áp chế bóng đá nữ. Căn bản không thể so sánh. Nói tới nói lui chính là một câu nói. Bóng đá nữ độ chú ý không bằng bóng đá nam. Giá trị buôn bán càng là không thể cùng bóng đá nam so sánh. Cho nên, Diệp Hoa muốn đầu tư bóng đá nữ thì phải làm xong câu lạc bộ vận doanh bệnh thiếu máu chuẩn bị. Coi như một năm đầu một cách trăm triệu vận doanh kinh phí chi tiêu. Mười năm cũng mới mười cách trăm triệu. Ừ. Mười cái trăm triệu cũng chính là một phần hai mươi trong đó chờ ý tứ mà thôi rồi. Diệp Hoa loại hành vi này, vậy đại khái chính là có người có tiền vui vẻ người bình thường không thể nào hiểu được đi. Chẳng qua là, người ngoài sẽ không hiểu. cái đó vừa thấy mặt đã không kìm lòng được thích cãi và hố sặc tỉ tỉ Diệp Thu Lam. Ở trong mắt hắn cũng không phải là dùng kim tiền có thể cân nhắc. Diệp Hoa đúng là cái ngụy người, người hâm mộ. Nếu không phải là bởi vì tỷ tỷ trở thành một sanh nữ bóng đá viên Hắn thậm chí cũng sẽ không chú ý tới bóng đá So sánh chơi đùa bóng đá Diệp Hoa biểu thì hắn càng thích chơi đùa nam bán cầu Ông chủ một câu nói Thuộc hạ chạy gãy chân Diệp Hoa cách này ngụy người hâm mộ nói muốn làm cách chuyên nghiệp hải ngạn tuyến bóng đá nữ câu lạc bộ Hắn chính là nói một câu mà thôi Thao tác cổ thể khiến thuộc hạ cùng càng nhân sĩ chuyên nghiệp đi chấp hành Ở giới bóng đá người mà nói đạt được như vậy cách đại kim chủ là đại sự Chuyện tốt Bất quá đối với Diệp Hoa mà nói chẳng qua chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ Hà hảo có bó lớn sự vụ phải xử lý Hắn cái công ty này giống vậy có bó lớn sự tình phải xử lý Mới mở năm trọng yếu nhất chính là tang châu đảo chủ sở chính xây dựng mới nghiệp vụ chuẩn bị, còn có một nhóm mới toàn bộ tin tức chủ cơ xuất hàng năm nay nặng ký, không ai bằng Avatar 2 hệ liệt điện ảnh chiếu phim. đây có thể nói là đối với toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật thương nghiệp hóa một trận giữa kỳ khảo thí, cũng là đối với hải ngạn tuyến khoa ký công ty một trận giữa kỳ khảo thí. Avatar 2 tụ tập thành tích như thế nào? Rất lớn trình độ gặp nhau quyết định hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật đến tiếp sau này đơn đặt hàng xuất hàng đo. So sánh những thứ này trọng đại công việc. Hàng năm đầu 8, 9 ngàn vạn cho hải ngạn tuyến bóng đá nữ câu lạc bộ vận doanh không đáng kể chút nào. Tạm thời là mù cửu nhi tài trợ quan danh phí. Bất quá người ở bên ngoài xem ra. Nuôi một nhánh đội bóng cùng vận doanh một cái câu lạc bộ là rất đốt tiền bên trong tiểu sĩ nghiệp căn bản là không chịu nổi một nhánh hoàn chỉnh đội bóng từ đội 1 đội 2 thanh huấn đội huấn luyện viên nhân viên tạp vụ chờ hơn số 10 nhân viên chi tiêu sân huấn luyện đất lầu làm việc kiện thân nhà trọ chờ ngành kiện hát xe đầu nhập tham gia trận đấu tiền lộ phí tiền thuê chờ khách hàng chi tiêu cộng thêm bình thường ăn uống tiền chữa bệnh dùng vân vân Phải nói bóng đá nữ câu lạc bộ Giáo dục bóng đá nữ có một cách không thể câu trả lời Một năm hai mươi triệu Đây là một xí nghiệp tài trợ giáo dục bóng đá nữ tài trợ phí Cho dù một năm hai mươi triệu ở tiên hữu người vẫn tân bóng đá nữ trong coi như là rất không tồi Trừ giống như diệt hoa loại này người ngốc nhiều tiền chủ nhân Một loại xí nghiệp tư nhân có thể ở một lãi hàng năm trong suốt ra hai mươi triệu tới tài trợ thể dục Tuyệt không phải bên trong tiểu sĩ nghiệp có thể làm được. Bóng đá nam sâu hơn. Một năm hoa hai ba cách trăm triệu quá bình thường. Diệp hoa cách này ngụy người hâm mộ không hiểu lắm bóng đá. Vốn là đầu tư bóng đá nữ là vì tỷ tỷ của hắn. Bất quá khoản này đầu tư đập vào cũng không phải là một chút âm thanh cũng không có. Từ buôn bán góc độ mà nói. Bóng đá nữ đầu tư hay lại là kém xa bóng đá nam. Mặt khác. Đầu tư bóng đá nữ đầu nhập ít. Sản xuất đại. Vạn nhất ở Đông Kinh Thế Phận Hội Olympic đoạt cúp coi như kiếm bổn. Trừ tỷ tỷ Diệp Thu Lam cái này căn bản điểm xuất phát. Diệp Hoa hơn nhìn chúng là bây giờ giới bóng đá. Ở nhân dân cả nước điên cuồng đít bóng đá Nam Bạch chảm gây đồng thời. Bóng đá nữ thâm đắc nhân tâm à. Từ xanh tiếng đầu tư góc độ nhìn. Diệp Hoa cái quyết định này đó cũng là phi thường chính xác. Một tuần sau, nội địa một tòa bóng đá nữ chủ sở huấn luyện Một nhóm đoàn xe lái vào bóng đá căn cứ Lúc này chủ sở huấn luyện trên cầu trường người ở lưa thưa, Nhiệt độ cũng rất thấp Bất quá chỉ là ở nơi này dạng lạnh như băng trong hoàn cảnh Có một đạo mắt sáng phong cảnh tuyến giống như mưa gió cầu vồng như vậy chói mắt Đương nhiên đó là bóng đá nữ các cô nương ở huấn luyện Vào thời khắc này vốn nên là người mặc mùa đông vũ nhung phục giữ ấm thời tiết. Bóng đá nữ các cô nương người người thân mặc đơn bạc hoạt động bóng đá phục ở trên cầu trường huấn luyện. Không thẹn là phi pha cũng khen người vang vang hoa hồng. Tính đến trước mắt bóng đá nữ hiếu chiến nhất tiếp theo thứ tự là Thế vận hội Olympic Á quân cùng bóng đá nữ Quơ Quê Á quân. Mà 2020 năm cũng chính là năm nay đông kinh thế vận hội Olympic đã tiến vào cuối cùng một năm mươi ngày đảo kế thì Cũng là toàn lực chuẩn bị chiến đấu Xúc thê nở rộ Lần nữa hướng Olympic hạng nhất vinh dự phát động khiêu chiến So sánh bóng đá nữ các cô nương huấn luyện gian khổ Một cách khác quần hùng tính bạc chảm cây phỏng trừng vẫn còn ở nhiệt kháng đầu đi Nếu như nói ở nơi này trên cầu trường xinh đẹp phong cảnh bên trong tìm một cái ký hiệu phong cảnh. Người mặc số 11 áo thi đấu vận động viên chính là xinh đẹp nhất ký hiệu. Đương nhiên đó là ở đội bóng bên trong đảm nhiệm tiền phong đại tân sinh cầu thủ Diệp Thu Lam. Ở trên sân thi đấu nàng thỉnh thoảng sẽ còn nói đùa một chút trung phong. Diệp Thu Lam là đang ở 22 tuổi chính thức trung tuyển bóng đá nữ đội 1. Trở thành đại tân sinh bóng đá nữ cầu thủ nhân vật đại biểu một trong Năm nay thế vận hội Olympic đối với nàng cá nhân tái sự kiếp sống mà nói là trọng yếu nhất một trận vì nước làm vẻ vang cuộc so tài Đang lúc này Sân banh vang lên tiếng huyết gió Chàng thượng huấn luyện vận động viên đều ngưng đối kháng Diệp Thu Lam cũng theo các đội viên hướng huấn luyện viên cổ hướng dẫn áp sát Cô nương tốt môn, huấn luyện trước tạm ngừng một hồi có một cách đặc biệt đại tin tức tốt muốn tuyên bố. Cổ hướng dẫn mỉm cười nói. Trong giọng nói cũng là rất là phấn chấn. Rốt cuộc có đại kim chủ vừa ý bóng đá nữ. Nghe nói đầu tư kích thước phi thường to lớn. Dạ, đã tới. Vừa nói diệt thu lam chờ một đám bóng đá nữ các cô nương đều tò mò theo huấn luyện viên ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một nhóm đoàn xe chậm rãi lái vào trụ sở huấn luyện. Thấy như vậy một màn. Toàn bộ các cô nương cũng lộ ra kinh hỉ. Có tiền tài trợ là trọng yếu giường nào các nàng tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng. Cơ sở thiết thi cái gì không nói. Ít nhất tiền lương đãi ngộ sẽ đề cao thật lớn. Phải biết. Coi như là đội tuyển quốc gia đỉnh cấp cầu thủ lương tháng. Cũng chỉ có 2 vạn nguyên trái phải. Ngôi sao cấp cầu thủ cũng mới 34 trăm ngàn tiền lương hàng năm Chỉ mấy cách như vậy Rất nhiều có chân dếp bóng đá nữ cầu thủ bội cảm bất đắc dĩ Đá cả đời bóng đá Ngay cả một sáu phòng cũng không mua nổi Mà tình huống hiện thật là Bóng đá nữ đám cầu thủ nắm giới bóng đá sẻ tiền nhất đãi ngộ Lại lòng dạ báo ước chí cả Nắm giữ thiên hạ tối đại đảm đương tốt cũng đừng lo lắng Trở về phòng thay quần áo đi. Toàn bộ đội viên đều phải đến đông đủ. Hôm nay chẳng những lớn kim chủ trình diện. Thể tổng tổng liên đoàn bóng đá lãnh đạo cũng đến. Nhớ chờ lát nữa nhất định phải đem tốt nhất tinh thần diện mạo bày ra. Toàn năng khoa ký cử đầu 08 trương 70 tài trợ đoàn xe lái vào trụ sở huấn luyện. Trong đó một chiếc xe thương vụ bên trên đi xuống. Đương nhiên đó là Diệp Hoa. Một con bên trên lược thức thiên về chia nhau phát hành Người mặc một bộ áo che gió màu đen cùng quần jean Trên tay cũng mang theo một bộ giữ ấm thức xa bao tay Cổ là một cái màu xám khăn hoàng đánh không cân đối kết Chỉ chút lát sau Còn lại xe tổ cũng xuống đám người Liên đoàn bóng đá cùng thể tổng lính đạo cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó mọi người rất nhanh liền vừa nói vừa cười hướng trụ sở huấn luyện bên trong phòng đi, không nghi ngờ chút nào. Diệp Hoa là vô cùng trẻ tuổi, bất quá mọi người đối với hắn đều là khách khí, không có biện pháp a. Ai bảo hắn là đại kim chủ đây? Mấy phút sau, Diệp Hoa cập kỳ mọi người đi tới trụ sở huấn luyện trong phòng nghỉ ngơi. 29 xanh nữ chân vận động viên tập kỳ huấn luyện viên trưởng hoặc những nhân viên làm việc khác đều tại hàng Lúc này trong phòng nghỉ ngơi Diệp Thu Lam thấy đám người lúc đi tới sau khi Liếc mắt liền trong nháy mắt phong tỏa trong đó Diệp Hoa Đôi mắt đẹp chớp đồng vẻ kinh ngạc Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nít có chút hơi ngạc nhiên Cũng rất kinh hỉ. Diệp Hoa đi tới lúc nghỉ ngơi sau khi Cũng là rất nhanh phong tỏa trong đám người tỉ tỉ. Diệp Thu Lam tuyệt đối là chi này đổi bóng nhanh giá trị đảm đương. Ở trong đám người thu hút sự chú ý của người khác. Là thật khó bị xem nhẹ xuống một người. Bất quá giờ phút này mặt mỉm cười Diệp Hoa chỉ là ở trên người nàng đảo qua một cái. phảng phất không nhận biết như thế. Tại chỗ bóng đá nữ các vận động viên trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Sự thật cùng các nàng trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau a Các nàng nguyên tưởng rằng tới tìm kiếm đại kim chủ phải là một đại thúc trung niên cái gì Không nghĩ tới lại cái trẻ tuổi như vậy người cùng thế hệ Trong lúc nhất thời ngạc nhiên đồng thời cũng hồ nghi có phải hay không cái phú nhị đại Bất quá rất nhanh thì hay không xuống loại ý nghĩ này Coi như là phú nhị đại Cho dù lão vương nhà cái đó cũng không chơi nổi câu lạc bộ đá banh Không có hùng hậu vốn cùng kéo dài đầu nhập căn bản chơi đùa không chuyển. Trừ phi là tùy tiện vui đùa một chút tính chất. Chỉ thấy một tên mang theo công tác bài người đàn ông trung niên thêm chút xương cao âm lượng đạo. Giới thiệu một chút. Vị này Diệp Tiên Sinh chính là Hải Ngạn Tuyến Khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người sáng lập kiêm thủ tịch chấp hành quan. Hải Ngạn Tuyến công ty nhưng là ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực một nhà đứng đầu sĩ nghiệp. Cũng là chúng ta bóng đá nữ lần này tiền tài trợ. Hôm nay đặc biệt tới căn cứ thăm. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh diệp tiên sinh. Nhất thời. Trong phòng nghỉ ngơi một đám các cô nương cũng mỉm cười dâng lên nóng nảy chào dâng vỗ tay. Trong đám người cùng các đội viên đứng một khối diệp thu lam cũng là vui sướng vỗ tay. Cũng làm bộ không nhận biết lão đệ. Mà nàng giờ phút này vui vẻ nụ cười là xuất phát từ nội tâm. Cùng các đội viên như thế, nàng mặc một bộ màu trắng mang đỏ bên vận động áo khoác. Bên trái là quốc kỳ mà bên phải chính là an đạp nhãn hiệu logo ý hiệu. Hiện trường còn tới không ít phóng viên. Đây là thể tổng tổng liên đoàn bóng đá mang đến. Chuyện này nhất định phải cổ động báo cáo một phen. Dù sao bóng đá nữ rất ít có đạt được tiền tài trợ ủng hộ A. Lần này tài trợ lại vừa là thực lực mạnh mẽ. Cùng nhau vỗ tay Diệp Hoa theo tiếng vỗ tay yếu dần. Mỉm cười nhìn xung quanh mọi người dựng thẳng dơ ngón tay cái. Nói. Nói thực. Các cô nương so với bóng đá nam tốt quá nhiều. cái này không thổi không tối. Ngược lại ta là bột. Trong đám người Diệp Thu Lam thấy Diệp Hoa giờ phút này phong thái cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Không tự chủ được hồi tưởng đoạn thời gian trước tại gia tộc ngày giờ thường hoàn toàn bằng nếu hai người cái đó sặc người lão đệ giờ phút này lại rất có đại lão phong độ không tự mình thấy nàng thật đúng là là không tin đây là cái đó cả ngày cùng mình áp độc lẫn nhau tổn thương phi thường cao hứng lão đệ a thật biết giả bộ diệt thu lam thầm quyết miệng cũng là hứng thú sầy đặt muốn nhìn một chút lão đệ ở bên ngoài vậy là cái gì dạng một mặt mọi người thật rất tốt Bóng đá nữ tinh thần để cho ta đặc biệt làm xung động Các cô nương không hố là trên trường đấu vang vang hoa hồng Trong mưa gió tình lệ cầu vồng Bóng đá nữ đãi ngộ một mạc vấn đề ta một mực ở chú ý Lúc trước rất gian khổ, sau này sẽ tốt hơn Lúc này Diệp Hoa nói như vậy Trên thực tế cũng liền gần đây mới chú ý bóng đá nữ tin tức Cách này ngủi người hâm mộ Diệp Hoa ổn định gì thường Tiếp tục nói Chúng ta gần đây ở Khẩn La Mật Cổ xây dựng chúng ta hải ngạn tuyến câu lạc bộ. Một nhánh chuyên nghiệp nữ tử câu lạc bộ đá banh ngoài ra. Vừa mới ở tới trụ sở huấn luyện trên đường đâu rồi. Cũng cùng liên đoàn bóng đá giúp những người lãnh đạo tiến hành câu thông tham khảo. Chúng ta hải ngạn tuyến trừ muốn xây dựng chính mình nghề bóng đá nữ câu lạc bộ ra. Tương lai không lâu đem đối với quốc gia bóng đá nữ tiến hành một cách chỉnh thể thức tài trợ. Chúng ta quyết định gặp nhau từ bóng đá nữ thanh khuấn đội thẳng đến đội tuyển quốc gia Bao gồm giải bóng đá chuyên nghiệp tài trợ các loại Khoản này tài trợ cụ thể số lượng đang ở căn cứ tình huống thực tế khẩn la mật cổ chế định bên trong Khẳng định có giá trị không nhỏ Không lâu gặp nhau công bố ra Trước cho các cô nương lưu cách mong đợi Được rồi Nói tới chỗ này Trong phòng nhỉ ngơi một đám bóng đá nữ các cô nương đều gật đầu ứng hào Cũng đang dinh hỉ sau khi lại một lần nữa dâng lên nóng này chào dâng tiếng vỗ tay. Có thể nói, bao gồm bóng đá nữ vận động viên cùng huấn luyện viên trưởng chờ toàn bộ xử lý bóng đá nữ sự nghiệp người. Giờ khắc này cũng vô cùng cao hứng. Bóng đá nữ có lẽ cần phải nhanh đón mới tinh cuộc diện. Một hồi nữa Diệp Hoa mỉm cười nói tiếp. Năm nay Thế vận hội Olympic lập tức tới gần. Tất cả mọi người đang gia tăng huấn luyện chuẩn bị chiến đấu Thế vận hội Olympic. Sẽ không chỉ hoãn mọi người huấn luyện. Các cô nương thật tốt chuẩn bị chiến đấu. Thật tốt huấn luyện. Không cần có cái gì nổi lo về sau. Được rồi được một đám các cô nương nụ cười rực rỡ. Cũng đồng loạt đáp lại. Các ngươi thật rất tốt đối với năm nay Thế vận hội Olympic. Ta đối với mọi người rất có lòng tin Nhưng cũng không cần có áp lực quá lớn Đối thủ xác thực rất mạnh Đông Kinh lại vừa là ở Nhật Bản đội sân nhà Chúng ta vốn chính Là người khiêu chiến thân phận Thua rất bình thường Thắng coi là bảo lãnh Tóm lại khác mang theo trên áp lực chẳng. Lịch sử chiến tích chúng ta cũng từng tiến vào qua trận chung kết Nói rõ chúng ta vẫn có hạng nhất phong thái Tương lai tất nhiên có thể đứng ở trên đỉnh thế giới. Vừa mới những người lãnh đạo cùng ta trò chuyện, nói chúng ta đồng thời cố gắng, các ngươi thanh thản ổn định đá cầu, phát huy ra phải có thực lực liền có thể. Chúng ta toàn lực phối hợp. Được rồi, Diệp Hoa nói tới chỗ này thời điểm, các cô nương cũng vui vẻ lên chút đầu xanh hiểu tốt, cũng là rối rít lần nữa dâng lên tiếng vỗ tay. Đối với bóng đá nữ mà nói, tuổi trẻ đại kim chủ tự mình đến đến trụ sở huấn luyện vì các nàng bơm hơi. Có thể nói. Diệp Hoa lần này tỏ thái độ dư coi bọn nàng không nhỏ động lực. Cùng bóng đá nữ các đội viên ngắn ngủi gặp mặt trò chuyện một hồi. Diệp Hoa liền chuẩn bị rời đi. Bất quá liền lúc rời phòng nghỉ ngơi thời điểm. Không biết là ai kêu một câu muốn đồng thời chụp chung lưu niệm. Đối với lần này Diệp Hoa vui vẻ tiếp nhận. Đang cùng một đám bóng đá nữ các cô nương ảnh chụp chung trong phim Diệp Hoa Thỏa Thỏa ở cơ vị. Đi tới cái huấn luyện này căn cứ. Diệp Hoa chẳng qua là đợi không tới nửa giờ. Thật xa chạy tới. Lớn nhất con mắt là vì đồng hồ một cái thái độ. Trước vốn là muốn khiến công ty tổng tài hà Hạo đến. Nhưng cuối cùng hủy bỏ. Cũng chỉ có công ty trưởng môn nhân tự mình đến mới có thể chân chính khiến người cảm thấy hải ngạn tuyến công ty đối với bóng đá nữ coi trọng. Diệp Hoa mặc dù là là tỷ tỷ xuyên cơ mới cùng bóng đá kết duyên. Nhưng khoản tiền này nếu tốn ra cũng phải vật tan kỳ dụng. Không cầu về buôn bán kiếm được tiền. Ít nhất phải kiếm cái danh tiếng đi. Đáng nhắc tới là Diệp Hoa lần này cùng liên đoàn bóng đá nói về tài trợ công việc thời điểm. Không nói tới một chữ bóng đá nam. Ngược lại. Lại đối với bóng đá nữ ở đầu nhập tài trợ số tiền cùng tài trợ thời hạn bên trên. Cấp cho đầy đủ tân nhắc cùng ủng hộ mạnh mẽ. Nói rõ hải ngạn tuyến không phải là cách loại này chơi một chút đột nhiên chạy đường cách loại này. Cách này không thể nghi ngờ cho bóng đá nữ trên dưới mang đến một phần thuốc trợ tim. Ai? Các ngươi nói lần này hải ngạn tuyến công ty sẽ cho bao nhiêu tài trợ ạ Chuyện này ngươi muốn biết ở nơi này hỏi cái gì phải đi hỏi lãnh đạo Kia nhất định bị giáo huấn cầu huyết lâm đầu chẳng qua là tùy tiện trò chuyện một chút mà thôi Bất quá Thế tổng tổng liên đoàn bóng đá lãnh đạo cũng đến Lần này tiền tài trợ nhất định sẽ tài trợ một khoản tiền lớn đi Bất kể nói thế nào cuối cùng có một tốt triển vọng tiền lương có thể phồng Lại nói lần này tiền tài trợ ông chủ lại tuổi trẻ như vậy quá đáng Theo ta đều không khác mấy đại. Thậm chí so với ta cũng gần hai tuổi cũng có thể. Chỉ có một mình ta cảm thấy lúc ấy hắn đang đọc diễn văn lúc. Có loại không khỏi tương phản đáng yêu sao nhiều như vậy lãnh đạo so với hắn đại sau mấy tiếng. Bóng đá nữ một gian trong nhà trọ Mấy cái vận động viên diếu ra diếu giết trò chuyện không ngừng. Đang lúc này có một muội chỉ đột nhiên quái cười nói. Ai thủ làm. Nếu không ngươi đi câu dẫn một chút đại kim chủ chứ Ngươi nhăn giá trị cực kỳ có tư bản Như vậy ta bóng đá nữ sau này tuyệt đối không lo không tài trợ Hơn nữa người ta tuổi trẻ nhiều tiền đại phú hào Ngươi không một chút nào thua thiệt To kiếm đây hì hì diệt thu lam không nói gì hóa đá Nhất thời bạch đối phương liếc mắt Buồn chán chúng nữ hứng thú đại phát tán gấu Qua một đoạn thời gian Trợ lý huấn luyện viên đi tới các nàng gian túc xá này. Hơn nữa mang đến một phần văn kiện đưa cho Diệp Thu Lam. Chúc mừng ngươi Thu Lam. Hải Ngạn tuyến câu lạc bộ cùng ngươi trước mắt hiểu lực đội bóng thỏa đàm. Đã trả cho ngươi bây giờ đội bóng một khoản chuyển nhượng phí. Đơn giản mà nói hải Ngạn tuyến mua ngươi. Đây là một phần năm 500 vạn năm lương hiệp ước. Ký nó ngươi chính là hải Ngạn tuyến câu lạc bộ cầu thủ. Hơn nữa hiệp ước thêm nội dung Hải ngạn tuyến công ty dự định khiến ngươi đương nhiên công ty bọn họ đại sứ hình tượng người Có thể đạt được một khoản phong phú đại sứ hình tượng thù lao Toàn năng khoa khí cử đầu không 08 chương 71 lại bên trên tin ở sòng đầu Diệp Thu Lam nhận lấy trợ lý huấn luyện viên đưa tới hợp đồng văn kiện Không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc Những đội viên khác nghe một chút ngạc nhiên chốc lát Cũng là tràn đầy hâm mộ thần sắc Trăm vạn năm lương cộng thêm hình tượng đại sứ. 5 năm năm kỳ dài nhất hiệp ước. Đây đối với lương tháng chỉ có chừng hai vạn các nàng mà nói. Đơn giản là chính là một phần thiên giới như vậy mộng ảo hiệp ước. Vào giờ phút này. Diệp Thu Lam khẽ cắn răng đến môi dưới. Nhìn trong tay văn kiện hợp đồng yên lặng không tiếng động. Nhưng nội tâm trang nghiêm làm xung động hy lý hoa lạ. Không nghĩ tới từ nhỏ đánh đến đại đệ đệ. Là viên tỷ tỷ mơ mộng như thế trăng tiếc xá Trước trong nhà trò các đồng đội đều tại nhiệt trò chuyện Diệp Hoa thế nào nhiệt tình bóng đá Thế nào nhiệt tình bóng đá nữ coi trọng bóng đá cho nên mới tài trợ Biết hắn Diệp Thu Lam vậy mới không tin những thứ này Nàng thậm chí cực độ hoài nghi trước đang nghỉ ngơi phòng thời điểm Diệp Hoa kia một phen nói chuyện có thể là có người giúp hắn khởi thảo Diệp Thu Lam rõ ràng biết em trai nàng thật ra thì chính là một mười phần ngụy người hâm mộ. Đừng nói là bóng đá. Giới thể thao rất nhiều thể dục hạng mục hắn một cái cũng không có hứng thú. Vừa vặn là một người như vậy. Ở bóng đá nữ cổ động tài trợ cùng đầu nhập. Diệp Thu Lam biết đây là em trai thấy nàng ở bóng đá nữ hiểu lực xuyên cớ. Nguyên nhân chính là như thế càng là hạnh phúc ấm lòng làm dung động hy lý hoa lạc. Giờ khắc này, bỗng nhiên lần đầu cảm thấy khi còn bé bằng vào tuổi tác ưu thế đủ loại đánh khác các loại dày xéo. Thật giống như có chút nhỏ quá đáng. Một hồi nữa, trợ lý huấn luyện viên trong tay đến khắc một phần văn kiện đưa cho nhà trọ một vị khác vận động viên. Cũng chúc mừng ngươi vương lễ na. Hải Ngạn tuyến câu lạc bộ cũng ký ngươi coi như hậu vệ vì đó hiệu lực. Đây là ngươi hiệp ước. Thật một bộ tóc ngắn vương lệ na vẻ hưng phấn khó mà che dấu, chợt kích động không tưởng tượng nổi. Trợ lý huấn luyện viên thấy còn lại vài tên bóng đá nữ cầu thủ trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng thất lạc thần sắc. Mặc dù ở che dấu nhưng vẫn không thể nào giấu ở. Nhất thời an ủi. Lần này chúng ta bóng đá nữ xác thực gặp phải đại kim chủ. Nghe nói hải ngạn tuyến câu lạc bộ năm đầu tư ngạc đến gần 100 triệu. Bọn họ thật ra thì nghĩ trực tiếp đem các ngươi tất cả mọi người đều tử nguyên lai like đổi bóng mua được bọn họ câu lạc bộ dưới cờ. Đơn giản thô bảo tổ một cái ngân hà chiến hạm. Cũng thật có thực lực này. Bất quá thể tổng tổng liên đoàn bóng đá cân nhắc đến như vậy bất lợi cho bóng đá nữ toàn thể khỏe mạnh phát triển. Ra mặt can thiệp lấy tiền mở đường hải ngạn tuyến câu lạc bộ. Trải qua hiệp thương kết quả. Dù sao. Mở ra danh sách ghi âm. Đội tuyển quốc gia bóng đá nữ danh sách đều là tới từ cùng một nhà câu lạc bộ Này có chút lúc túng Liên đoàn bóng đá thật ra thì cũng là căn cứ thăng bằng ý tưởng đi Nhưng một cái thể dục hạng mục phồn vinh là không thể rời bỏ thương nghiệp hóa Hải ngạn tuyến câu lạc bộ loại này lấy tiền mở đường hành vi có lẽ sẽ tạo thành một nhà độc đại cuộc diện Một nhà độc đại hạng mục xác thực cũng sẽ không quá hỏa tỷ như bị nước binh bá bảng bóng bàn hạng mục Nước Mỹ bá bảng bóng rổ hạng mục Cũng kém xa tiếp tắp bóng đá hỏa bạo Không chỉ là bởi vì đối kháng kịch liệt Cùng đại biểu nước cùng quốc chi đang lúc cạnh tranh vinh dự cảm giác Quan trọng hơn là thế giới bóng đá ly trăm trăm hoa đua nở Trăm nhà đua tiếng Cơ cơ thay phiên bừng Không tới cuối cùng vĩnh viễn không biết ai đem cúp bưng đi Cho nên mới như vậy bùng nổ Giống như bóng bàn, bóng sổ những hạng mục này, căn bản không cần nhìn cũng biết kết quả, lâu dĩ nhiên là không ý gì. Thậm chí có thể nói như vậy. Nước binh cái nào hạng nhất tất cả mọi người cảm thấy theo lý như thế. Nếu là ném hạng nhất ngược lại là bảo lãnh. Nhận được độ chú ý tuyệt đối so với hạng nhất muốn cao hơn nhiều. Thật ra thì từ nơi này cũng có thể thấy được. Liên đoàn bóng đá ở vận xoay quản lý bên trên tồn tại thiếu sót cùng cải cách không gian. Hải ngạn tuyến câu lạc bộ loại này lấy tiền mở đường thúc đẩy cầu thủ chuyển nhượng hành vi vừa phản là thương nghiệp hóa thể hiện. Một nhà độc quyền cố nhiên bất lợi cho một cái thể dục hạng mục phát triển. Nhưng tuyệt đối không cần loại phương thức này tới áp chế. Bất quá đối với Phật hệ tâm tính Diệp Hoa mà nói. Hắn tâm tính là không có vấn đề. Mới lười quản. Càng không có phải cải biến giới bóng đá thể dục lý tưởng vĩ đại. Tiêu ít tiền chuẩn bị một chút liền có thể. Nếu không phải là bởi vì tỷ tỷ ở giới bóng đá nguyên nhân. Hết thầy các thứ này cũng sẽ không phát sinh. Diệp Hoa chỉ phụ trách đem tiền đập vào liền xong chuyện. Tới ở trong đó có người hay không vứt mỡ. hãm hại hắn tài trợ phí cái gì. Diệp Hoa cũng lười đi quản. Nhiều lắm là quản tốt dưới cờ câu lạc bộ chớ bị hù hóa xuống đá đủ. Có tinh lực như vậy đi quản những thứ này chó má sụp đổ sự tình. Đem phần này tinh lực thả tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực. Cũng có thể kiếm xe thập bội tài trợ kinh phí. Diệp Thu Lam ngay cả hợp đồng nội dung đều không nhìn. Trực tiếp ký tên mình. Đây là em trai vận doanh câu lạc bộ đá banh. Dĩ nhiên là vô hạn tín nhiệm. Giống như Vương Lễ Na. Cất giữ một phần mà một phần khác ký tên hiệp ước trở về đóng người phụ tá huấn luyện viên Người sau nhất thời nhìn vòng quanh mấy vị khác cầu thủ Nói tiếp Hy vọng mọi người có thể không quên dự tính ban đầu Sở dĩ không hề đơn độc kêu thu lam cùng lệ na mà là ở đây làm trước mặt mọi người Con mắt là muốn mọi người minh bạch tận thiện tận mỹ đạo lý Nhưng là ngược lại nghĩ hải ngạn tuyến công ty hết sức tài trợ ủng hộ Đối với chúng ta bóng đá nữ toàn thể mà nói là mang đến thay đổi thật lớn Toàn bộ bóng đá nữ đều đưa xét lợi nhuận Chẳng qua là có lớn có nhỏ Nhưng khẳng định so với lúc trước đại Đem tới cũng khẳng định so với lúc trước tốt hơn Trợ lý huấn luyện viên cũng là kiên nhẫn cho mọi người làm tư tưởng giáo dục Thấy chúng nữ gật đầu một cái Tâm lý còn dễ chịu hơn nhiều Một hồi nữa bổ sung Nói đây là chuyện tốt Diệp tiên sinh nói không sai Đi qua rất gian khổ Tương lai sẽ tốt hơn Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đem cầu đá được Đá ra thành tích đến Tranh thủ gần sắp đến thế vận hội Olympic Đá ra một cái mắt sáng thành tích đến Như vậy chúng ta đại kim chủ cũng mới cảm giác khoản này tài trợ hoa đáng. Đến tiếp sau này tài trợ cùng thời gian không lo qua không tốt Hai ngày sau Một cách đến từ giới thể thao giới tin tức nặng ký leo lên ngày đó tin ở sòng đầu. Hải ngạn tuyến khoa ký đem đối với bóng đá nữ tiến hành một cách chỉnh thể tài trợ. Tài trợ số tiền đạt tới 1500 triệu nguyên. Tin tức vừa ra tới oanh đồng giới thể thao giới cùng bóng đá giới. Đồng thời cũng ở đây internet bên trên đưa tới nhiệt nghị Ăn dưa đám bạn trên mạng cũng là dối giết đưa tới tiết mục ngắn. Năm nay dưa rất mới mẻ a Mới mở năm Diệp Tổng sẽ đưa đến như vậy tốt dưa Chúng ta ăn dưa quần chúng không thể làm gì khác hơn là hưởng dụng Bóng đá nữ đãi ngộ một mạc đến để cho người không nhìn nổi Rốt cuộc có đại lão xuất thủ Bóng đá nữ đây là rốt cuộc chịu đựng đến đầu sao Mặc dù không coi trọng Diệp Tổng cách này đầu tư hồi báo Nhưng chỉ cần đầu tư là bóng đá nữ Kia không có gì để nói Trước bột lại nói Hải ngạn tuyến thật là giới thể thao giới một dòng nước trong ác có hay không, rốt cuộc không phải đi bóng đá nam. Diệp Tổng tính tình thật, lại trực tiếp như vậy điếp một lớp bạc chạm vê. Quốc gia nam tử đổi banh trước mặt ném quốc gia mặt trung gian ném nam nhân mặt, phía sau ném đổi banh mặt. Ồ! Nói đến bạc chạm vê cái vấn đề này. Thật giống như lần này hải ngạn tuyến tiến quân giới bóng đá. Không nói tới một chữ bóng đá nam. Đây là đối với bóng đá nam hoàn toàn buông tha chữa trị chứ. Hình như là như vậy. Cha một chút hải ngạn tuyến câu lạc bộ đá banh. Nguyên lai là chuyên nghiệp bóng đá nữ câu lạc bộ. Ngọa tạo. Có tiền chính là tự do phóng khoáng A. Hải ngạn tuyến bóng đá nữ câu lạc bộ năm này đầu tư dự tính gần trăm triệu. Đây là muốn chế tạo ốc nội bóng đá nữ câu lạc bộ hào môn tiết tấu A. Tại sao ta đột nhiên có loài giả tưởng? Cảm giác năm nay thế vận hội Olympic. Chúng ta bóng đá nữ có thể sẽ đánh ngã đội chủ nhà quyển sổ nhỏ tiết tấu a Hãy ngạn tuyến vào lúc này tài trợ bóng đá nữ. Nhất định chính là tốt nhất phấn chấn dược tề có hay không. Ta cảm thấy phải ở quyển sổ nhỏ cửa nhà sen vào kỳ. Không phải là không thể a Nói thế nào bóng đá nữ cũng có tiến vào trận chung kết lịch sử chiến tích. Mặc dù không có thể mang về cút. Nhưng có thể tiến vào trận chung kết nói rõ hạng nhất cũng không phải là xa không thể chạm Bây giờ Diệp Tổng ở thời khắc mấu chốt này đưa đến như vậy cường lực bút. Ở Đông Ginh sen vào kỳ ai? Đây thật là có thể nghĩ một hồi nha. Đột nhiên đối với năm nay thế vận hội Olympic bóng đá nữ rất là mong đợi có hay không? Ha <cười> ha! Phòng trừng bóng đá nam khả năng tối không muốn nhìn thấy bóng đá nữ ở quyển sổ nhỏ trong nhà xem vào kỳ muội chỉ môn đá càng tốt Bạch trảm vây môn lại càng mất mặt biết người Toàn năng khoa ký cử đầu không 08 chương 72 Bị heo đồng đội hãm hại ra một bút kích xù giấy phạt tài trợ bóng đá nữ tin tức vừa ra tới Ăn dưa đám bạn trên mạng đều rối giết điên cuồng đít bóng đá nam Mười sợi dây đều kéo không dừng được đám này ăn dưa người Lần này bóng đá nam không ra ngoài dự liệu chịu khổ nằm cũng trúng đạn Bất quá cũng tuyệt đối không oan. Thể dục thi đấu. Thức ăn chính là nguyên tội. Diệp Hoa coi như là đem bóng đá nam cho tội. Chủ yếu là hắn ở bóng đá nữ chủ sở huấn luyện thăm trong lúc nói câu nói kia. Đoạn video kia bây giờ ở trên mạng lưu truyền. Bất quá Diệp Hoa cũng không để bụng. Hắn một cách lăn lộn khoa học kỹ thuật vòng bai vốn cũng không phải là giới thể thao bai Hơn nữa nhảy ra chính diện đít bóng đá nam đại lão cũng không phải hắn mở tiên hà. Đít một lớp coi như là hợp quần bình thường thao tác. hải ngạn tuyến công ty, phòng làm việc. Ông chủ. Chúng ta nói tốt không phải là liền làm một câu lạc bộ vui đùa một chút ngươi này một cách qua lại. 15 cách trăm triệu liền đi. Thật là tú ta tê cả da đầu. Hà hảo đi tới phòng làm việc, khóc không ra nước mắt nhìn Diệp Hoa. 3 năm đập 15 cái trăm triệu thật ra thì cũng không nhiều. Diệp Hoa nói như vậy. Hà hảo. Hà hảo. Sổ nợ này không thể tính như vậy. Vẫn là phải cùng liên đoàn bóng đá người làm quan hệ tốt. Hơn nữa khoản này đầu nhập chúng ta cũng thắng đắc nhân tâm. Vừa có thể thỏa mãn tư tâm. Thế nào không làm? Diệp Hoa bổ sung nói. Ta không phải là cái ý này hà hảo cái miệng muốn nói lại thôi. Qua chốc lát bất đắc dĩ nói. Chẳng qua là ông chủ. Công ty khoản vốn thật ra thì cũng không dư giả à. Mới chủ sở chính xây dựng là một khoản thiên giới đầu nhập. Ánh sáng bắt lại tang châu đảo nhượng lại quyền thì phải hơn 50 các trăm triệu lần trước hội nghị. ngươi không phải nói châu Âu nghiệp vụ đã lấy được đột phá trọng đại. Đây chính là một khoản không thua kém 12 trăm triệu Âu nghiệp vụ. Diệp Hoa nhất thời hồ nghi nói. Nói châu Âu nghiệp vụ vấn đề Hà hảo nhất thời ngốc nghít thở dài nói Châu Âu nghiệp vụ cũng là biến đổi bất ngờ Vốn là tiến triển thuận lợi Nhưng gần biển nhất khu bờ sông bị ma ga dép Viết tắt cái đó mù phù thủy cho để mắt tới Bất kể có phải hay không là siêu cấp từ đầu Phạm là bị cái này đâm đầu nhi để mắt tới công ty cũng chưa có không chảy máu nhiều Lần này chúng ta cũng tao nặng Này 12 trăm triệu Âu nghiệp vụ doanh thu phải đóng một khoản thiên giới giấy phạt Ma-ga-rét Viết này mộ già lai lịch gì diệt hoa nghe một chút hơi ngạc nhiên nhìn về phía hắn đảo Nhất thời đối với người này lòng hiếu kỳ nổi lên Đúng Nàng là Âu Minh Phản Lũng Đoạn Chuyên Viên Với 2014 niên thượng đảm nhiệm Một mảng lớn silicon vali đại lão cũng tài ở trong tay nàng Lần này chúng ta bị nàng để mắt tới phải làm tốt nhận tài chuẩn bị hà hảo nhất thời là Diệp Hoa giới thiệu nữ nhân này. Phải nói magazet gà Viết tác nữ nhân này. Tuổi đã cao nhưng sức chiến đấu có thể nói mạnh nổ. Tuyệt đối là toàn cầu khoa học kỹ thuật cử đầu nghe nàng danh hiệu cũng phải bị dọa sợ đến run ba run nữ cường nhân. Giang hồ lưu truyền không có magazet ở châu Âu không mở giấy phạt, chỉ có nàng lười để mắt tới công ty. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Trên thế giới số một số hai khoa học kỹ thuật cử đầu cũng ở trên tay nàng hung hãn tài hoa ngã nhào. Quan mới nhậm chức viết tác, vừa lên tới liền đem mục tiêu nhắm Google. Giống như Google những khoa học kỹ thuật này từ đầu. Có tài nguyên có nhân mạch. Càng là biết rõ như thế nào cùng chính phủ giao thiệp với. Còn phải một lời không hợp sẽ đeo lên cho ngươi chèn ép kinh tế chụp mũ. Muốn cho siêu cấp cử đầu đi vào khuôn khổ, độ khó có thể tưởng tượng được. Lúc đó Vu Google cao tầng nhìn nàng nhất giới nữ lưu. Cũng không có thế nào để người ta coi ra gì. Cảm thấy nhất giới nữ lưu hạng người còn có thể làm ra cái trò gì quan mới nhậm chức ba cây hỏa. Để cho nàng dày vò đi. Đến lúc đó tùy tiện phát điểm thanh minh xong chuyện. Nhưng rất nhanh thì để cho Vu Google cao tầng mở rộng tầm mắt. Viết tác nhậm chức chưa tới nửa năm liền nói lên sẽ đối Google tiến hành phản lũng đoạn điều tra. Thu lấy chứng cớ. Sau đó trực tiếp mở ra cao đến 5-4 tỷ nguyễn mũi tiền thiên giới giấy phạt. Đây đại khái là 200 link 1 năm năm Google 10% doanh thu. Thật là so với các thịt còn đau. Google trong nháy mắt hoảng một khoản một bên thượng tố, một bên thông qua sư luận tạo thế muốn ứng đối nguy cơ lần này. Nhưng vùng vấy giấy chết một hồi Rất nhanh thì thua trận Chỉ thời gian 3 năm Vô bị nàng phạt 5-4 tỷ nguyên Lúc đó Vô một bang tử các cổ đông phỏng chừng muốn đem nàng sát tâm đều có Nhưng viết tác cũng không thỏa mãn Nàng cho là đối với những khoa học kỹ thuật này từ đầu mà nói Điểm này giấy phạt quá tiểu nhi khoa Nếu như có cần phải thậm chí phân tách xuống cũng không thành vấn đề Tu đi tiểu cũng sắp hù dọa đi ra. Phạt Tu Vô sau khi, Nhiên Đầu Đắc nhìn chằm chằm Y Bồ. Sau đó chính là một khoản cao đến 1100 triệu nguyên siêu cấp giấy phạt lại lần nữa để cho người mở rộng tầm mắt. Cuối cùng không có cách, quốc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn sao tiền truyện. Ngay cả Tu Vô, Y Bồ những khoa học kỹ thuật này từ đầu đều trước sau tài ở trong tay nàng. Gầy kích cùng châu Âu thị trường Những công ty khác tự nhiên cũng là không thành vấn đề. Nhậm chức 6 năm. Gần nước Mỹ People, Google, Amazon. Mặt sách những thứ này nhà nhà đều biết siêu cấp cử đầu lần lượt cũng phạt một lần. Tích lũy tiền phạt 350-900 triệu euro, Hối đoái nguyễn mũi tiền 2.851 cái trăm triệu. Thậm chí có người trêu chọc nói âu minh ánh sáng nàng một người cũng có thể làm giàu. Có thể nói khoa học kỹ thuật cử đầu cũng hẳn chết nữ nhân này. Nhưng lão bách tính cũng yêu thích nàng. Gọi hắn là phản lũng đoạn trước đỉnh. Thiết nương tử Bây giờ. Coi như là thành phố giá trị tỷ tỷ đô la ghi bộ. Amazon. Những thứ này có tiền có thể muốn làm gì thì làm khoa học kỹ thuật cử đầu. Lại nghe được viết tác tên cũng phải tâm lý hơi hồi hộp một chút. Phải nói xảy ra chuyện mồi dẫn họa. Là chúng ta cùng Bảo Phong hợp tác. Bảo Phong tư ảnh toàn cầu hóa con đường phi thường nhanh chóng. Bước chân bước đại nói ra chứng. Nhiệp vụ phát triển đến châu Âu sau khi. Liền bị cô gái kia để mắt tới. Chúng ta đây là bị cách sơn đả ngư. Hà Hạo bất đắc dĩ thở dài nói. Ô chúng ta kỹ thuật làm tốt lắm chẳng lẽ là chúng ta sai sao Diệp hoa khó chịu buông tay đảo. Đồng thời đối với Bảo Phong cũng vô lực nhổ nước bọt. Không nhịn được mắng câu cái này heo đồng đội. Thật là thực lực hãm hại đồng đội. Được rồi ông chủ. Chúng ta chính là chỗ này nói gì. Nhưng vít tắc tranh phong tương đối đáp lại. Làm tốt lắm không phải là ngươi sai. Nhưng không để cho người khác làm xong. Đó chính là ngươi sai. Hà hảo cũng rất bất đắc dĩ. Bổ sung nói. Đồng thời. Nàng thả ra phong thanh. Tuyệt không thỏa hiệp hoặc là Hải Ngạn tuyến tiếp nhận tiền phạt, hoặc là liền để cho chúng ta rút lui ra khỏi châu Âu thị trường. Không đúng, nàng hẳn là nói rút ra khỏi châu Âu thị trường. Phùng tổng a Phùng tổng, ngươi hãm hại mình coi như còn đem ta cũng hãm hại thảm. Diệp Hoa bất đắc dĩ cười khổ, bu tha châu Âu thị trường kia là không có. Khả năng với tiền gây khó dễ đây chẳng phải là ngốc nha. Phải nói thảm nhất hẳn là Bảo Phong. Mặc dù Bảo Phong không có gặp trực tiếp đà kích Nhưng ở châu Âu thị trường mất đi độc nhất kỹ thuật ủng hộ Đây mới là bệnh thiếu máu Diệp Hoa chợt từ trong máy vi tính mở ra Bảo Phong cổ phiếu không tuyến đồ Hôm nay xuất hiện 3 45% Giơ Quy Quy Y E T Phúc Đây là Bảo Phong kế cùng hải ngạn tuyến đạt thành chiến lược hợp tác tới nay Xuất hiện lần đầu ngã xuống Giấy phạt cô gái kia mở sao Bao nhiêu cân nhắc tắt trang web Diệp Hoa hỏi Đi ra đây chính là ta chuẩn bị Phải nói hà hảo ngừng chốc lát Cuối cùng nói hay Bảy trăm triệu ô ngoả tàu này Mụ phù thủy tại sao không đi chết a Phạt hai mươi bảy triệu ô Ta cũng nhận thức Phạt hay Bảy trăm triệu ô Diệp Hoa nhất Thời giận dữ mắt to Này đạp ngựa là người nột Tối độc phụ nhân tâm ngoan độc A. 2. 700 triệu U21. 500 triệu nguyễn mũi tiền tương đương với hải ngạn tuyến năm ngoái doanh thu 12. 57% đau lòng một bút. Diệp Hoa coi như là lãnh hội đạo những si ly con va ly đó đại lão cảm thụ. Nhưng rất nhanh lại chứng đau không lời nào để nói. Cường Long ép bất quá địa đầu xà A. Bị phạt 2.700 triệu Âu không nhận cũng chỉ có thể nhận thức tổng không đến nổi thật ảo não rút lui ra khỏi châu Âu đi. Mặc dù một câu mệt sức ta không phục vụ đang nói ra đi một khắc kia rất ngang ngược. Cũng hạ giận bất quá. Diệp Hoa cũng không muốn tiếp nhận thật là thơm cảnh cáo. Vô ban đầu không phải là rất ngạo kiều rút lui ra khỏi đại trung hoa khu thị trường bây giờ đã hối hận phát điên. Diệp Hoa cũng không muốn để cho hải ngạn tuyến dấm vào Google Bi kịch. Sau này hải ngạn tuyến công ty không chỉ có riêng là muốn bán toàn bộ tin tức điện ảnh chủ cơ. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nói. Coi như là mua cái giáo huấn đi. Sau này làm châu Âu nghiệp vụ nhất định nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn lần chớ cho bà lão kia mẹ bắt được cái chui. Đem tới hải ngạn tuyến nghiệp vụ mở rộng. Doanh thu làm lớn nếu là lại bị ma ra xét Viết tác để mắt tới Vậy thì không phải là 2.700 triệu ô Có thể là 2700 triệu ô. ô Thậm chí 270 triệu ô đi lên tiết tấu Này phải bị tiền phạt thật là muốn tức hộp máu Để cho Diệp Hoa hơi có chút an ủi là Mặc dù giấy phạt bị mở Châu Âu tư ảnh một khối này nghiệp vụ tương đương với hướng hải ngạn tuyến khoa khí mở ra Có thể từ nơi này bổ tổn hại một ít. Ngược lại thảm nhất heo đồng đội Bảo Phong. Nghĩ tới đây diệp hoa tâm lý cảm giác còn dễ chịu hơn không ít. Thăng bằng nhiều. Tất lại còn có cái thảm hại hơn chứ sao. Toàn năng khoa ký cử đầu không 08 chương 73 siêu trọng lượng cấp người bái phòng 73. Siêu trọng lượng cấp người bái phòng Bảo Phong là thực sự có chút thảm. Châu Âu địa phương vấn đề ý lại không tới hải ngạn tuyến trên đầu đến. Không có biện pháp a Người ta địa đầu xà Người khác bàn người khác nói coi là Bảo Phong cũng chỉ có thể coi là gieo gió gặp bảo Mặc dù Phạt không phải là Bảo Phong Nhưng Bảo Phong nhưng cũng vì vậy gặp phải gián tiếp tổn thương đà kích Quả nhiên Bảo Phong lão tổng đem điện thoại đánh tới Diệp Hoa nơi này Nhất định là có chút hoảng Châu Âu bên này nếu là tao nặng Nói không chừng một cách khác đại thị trường ngoài nước Bắc Mỹ. Cũng là sẽ trở tay một lớp hiệu pháp. Kia đối với bảo phong tư ảnh toàn cầu hóa con đường sẽ mang tới đà kích trầm trọng. Phùng Tổng. Lần này ta là bị ngươi hại chết. Ta đây là không giải thích được liền tiếp tục cái 2200 triệu giấy phạt A. Người ở trong nhà ngồi. Tiền phạt từ trên trời hạ xuống. Diệp Hoa tiếp thông điện thoại liền nhổ nước bọt than phiền đối phương cũng là rất lúc túng. Thật ra thì chân chính muốn khóc là phùng lão bản. Thật lòng người tâm ngậm bồ hòn mà im có khổ phó nói. Này rời ạ mặc dù giấy phạt không nữa bảo phong. Nhưng này ba gián tiếp đả kích lại là thật sự rõ ràng chuyển giá đến bảo phong trên người. Hải ngạn tuyến mặc dù bị phạt. Nhưng cùng lúc nghiệp vụ cũng nhận được phát triển tiền phạt tổn thất cơ bản có thể bổ túc. Coi như là không kiếm không thua thiệt. Đây là điển hình cách Sơn Đà Ngưu Chiêu Thức. Bảo Phong tư ảnh mới thật sự là bị thương nhất phương. Phùng Lão Bản cũng không tiện. Dù sao này là công ty mình xảy ra vấn đề nổi. Đúng là Bảo Phong nghiệp vụ toàn cầu hóa khuyết chương có chút nóng vội. Đây chẳng phải là muốn cùng ngươi thảo luận. Tránh cho loại bi kịch này lần nữa phát sinh. Chuyện này Diệp Hoa cũng rất bất đắc dĩ. Bảo Phong Lão Tổng tìm tới cửa. Hắn cũng không thể bất kể. Dù sao cũng là ký chiến lược hợp tác hiệp nghị. Cuối cùng thảo luận kết quả là. Ở nguyên hấu hiệp nghị bên trên. Mới ký một bản không công khai nội dung coi như chiến lược hợp tác hiệp nghị bổ sung. Đó chính là buông tha độc nhất trao quyền. Nhưng muốn bảo đảm Bảo Phong tư ảnh ưu hưởng mua sắm quyền. Nói đơn giản điểm, chính là thẻ một cái thời gian kém. Sản phẩm có thể vì còn lại tư nhân ảnh viện cung cấp. Nhưng cái gì cụ thể lúc nào đến hàng. Trong đó có rất lớn thao tác không gian. Hải ngạn tuyến cũng có thể tìm ra đủ loại lý do để giải thích. Từ chối. Tỉ như sản năng chưa đủ. Tỉ như linh kiện thiếu hụt cái gì. Chậm lại thời gian hoặc hạn chế xuất hàng đo cho hắn tư ảnh xí nghiệp. Tóm lại tận lực bóp cổ. Sợ gì không có lý do nột. Như vậy thì có thể cho Bảo Phong tư ảnh đầy đủ thời gian tới khuyết chương. Trước một bước chiếm lĩnh thị trường phân ngạch. Dù sao. Rất lớn trình độ đều là tới trước được trước. Người chậm cần bắt đầu sớm. Bất quá cứ như vậy. Đối với fan phim ảnh mà nói là chuyện tốt. Ít nhất Bảo Phong khoa ý sẽ không không có sợ hãi. Cho dù chiếm lĩnh thị trường phân ngạch cũng không thể tự cao tự đại Cảm giác nguy cơ sẽ khiến cho bảo phong tiêu phí càng nhiều tinh lực làm xong phục vụ Làm xong sản phẩm Như thế mới có thể củng cố tự thân thành lập thị trường địa vị không bị người khác cướp đoạt Bất quá đối với khoản này hay 700 triệu u vô thiên giới giấy phạt Diệp hoa hay lại là cảm thấy canh cánh trong lòng 1200 triệu u vô doanh thu Kiểm định thuế các loại rất nhiều thuế vụ báo cáo thanh Có thể có 7-800 triệu U lợi nhuận Bây giờ đang ở đem tiền phạt sao một cái Tương đương với lợi nhuận chỉ có 400 triệu U Tới tay tỉnh lợi nhuận 3 900 triệu U Châu âu lớn như vậy thị trường Dày vò nửa ngày kết quả chỉ kiếm một cái trung đẳng ý tứ Một cái giấy phạt liền phạt đi 2 phần 3 cái trung đẳng ý tứ Nếu không phải sản phẩm lợi nhuận cao dọa người. Như vậy cái giấy phạt đi xuống nhất định chính là ếp hải ngạn tuyến kêu lên ra không phục vụ. Giống như phục hưng cái loại này bị nước Mỹ một lớp giấy phạt. Ba lãi hàng năm đều không mới là thật trong đầu nghĩ khóc. Nhưng ma gà Viết tác nữ nhân này đầy đủ biểu dương ra lão đạo mở giấy phạt kinh nghiệm, hay... 700 triệu U vô cách này tiền phạt số tiền sẽ để cho hải ngạn tuyến khoa ký dục tiên dục tử. Ít nhất này còn không có gần 400 triệu Âu sạch thu nhập cùng khổng lồ châu Âu thị trường sức dù rỗ mà. Nhất là người sau. Là lớn hơn lợi ích. Hải ngạn tuyến cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem tiền phạt đóng. Chứ bất đắc dĩ cùng ở sau lưng mắng liệt một chút cũng không triệt. Dù sao ngay cả Google. Ây Amazon những thứ này siêu cấp cử đầu cũng không có một, không, gãy kích với trong tay nàng, ngược lại cũng không phải rất mất thể diện một chuyện. Ngược lại để cho hải ngạn tuyến coi trọng nữ nhân này. Tự mình cảnh giác. Tránh cho sau này làm làm thật lớn không cẩn thận lưu lại nhược điểm lại bị nàng để mắt tới. Rơi vào mấy mươi trăm triệu trên mười tỷ âu giấy phạt. Đó mới muốn chết tâm đều có. Ba, chín trăm triệu sạch thu nhập cũng không tệ ác. Hải ngạn tuyến công ty gần đây bởi vì tài trợ bóng đá nữ 15 cách trăm triệu mà lên tiêu đề. Đưa tới ăn dưa bạn trên mạng một mảnh nhiệt nghị. Nhiệt độ vừa mới có chút hạ xuống. Này hay! 700 triệu u vô giấy phạt tin tức truyền trở về trong nước sau. Hải ngạn tuyến bởi vì tin tức này thành công trở lên tin tức trang biệt. Hơn nữa còn là trong ngoài nước cũng tiến hành trang đầu tiêu đề thức báo cáo. Áp như vậy văn như vậy báo cáo coi như EU thủ tịch điều tra quan, vip tác nữ sĩ làm được phải bảo vệ EU đối với công bình thị trường nguyện cảnh. Vip tác nữ sĩ làm chính là để cho những đại công ty này minh bạch. Các ngươi mặc dù nhiều tiền, nhưng cũng không thể trong mắt không người, hay là có người không sợ ngươi, dám cùng các ngươi đấu một trận báo UADian như vậy báo cáo. 1% công ty lớn giàu có đến mức nước đổ đổ vách 99% tiểu công ty lại phải chết đói Đây là đối với công bình sấm đạp lên Những đại công ty này Tiền kiếm bồn mãn bát mãn Làm tiền đều bị bọn họ kiếm đi Những công ty khác đều không phải kiếm Ảnh hưởng là nhiều người hơn sinh hoạt xe mani cơ quan báo chí như vậy báo cáo Cho dù là khiến nhân loại mang đến long trời lở đất kỹ thuật trí công ty mới Cũng phải có ngang hàng luật pháp ràng buộc kinh tế học ra tạp chí như vậy báo cáo. Làm thị trường trở thành một cách sau. Người phát hiện có chút công ty một mực ở lừa dối người sử dụng. Người sử dụng không cách nào tự mình khống chế làm một cái công ty lớn khống chế hết thảy. Đối với người sử dụng tôn trọng tự nhiên không thể nào nói tới. Ngược lại dù là người bất mãn đi nữa ý. Người cũng không khác lựa chọn Âu Mỹ truyền thông dối dít báo cáo tin tức này. Đều là tràn đầy tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác mùi vị. Nhất là châu Âu truyền thông càng là nhất trí cổ động tán dương một lớp ma gà Viết tác cùng lần này điều tra án kiện. Quốc nội truyền thông đều rối rít in lại ngoài quốc báo cáo. Trong đó nhân dân lưới cũng làm ra lời ít ý nhiều bình luận. Liền sáu cái chữ. Ăn một hố. Khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Đoạn thời gian trước đầu tư bóng đá nữ tin tức cũng là để cho hải ngạn tuyến công ty cuồng toàn một lớp nhân phẩm. Không ăn ít dưa đám bạn trên mạng dối dít chạy đến Diệp Hoa Vi bác bên trên nhắn lại. Đối với hải ngạn tuyến công ty chịu khổ EU chế tài biểu thì thương tiếc một lớp. Bất quá Diệp Hoa cũng không có ở Vi bác bên trên đổi mới đồng tính. Ăn dưa bạn trên mạng liền ở gần đây một cách tin bên trên nhắn lại. Đại đa số người đều cảm thấy không có đổi mấy vi bác hơn phân nửa là vẫn còn ở buồn sầu bên trong. Mới mở năm thời gian bất lợi. Hai 100 triệu thiên giới giấy phạt. Hai phần. Ba trong đó các loại ý tứ đâu rồi. Đau lòng nhất định là có chút. Dù sao hải ngạn tuyến công ty bây giờ tìm cách mới trụ sở chính xây dựng. Cần số lớn vốn. Quốc nội công ty công nghệ cao ở nước ngoài bị chế tài cũng không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Trên căn bản quốc nội đi ra ngoài xuyên quốc gia khoa ký công ty đều bị đủ loại hình thức chế tài qua. tỷ như trước nói chúng hưng thịnh truyền tin khoa ký công ty liền bị lão Mỹ chế tài chết đi sống lại. Cũng bị thiên giới tiền phạt qua. Cho lão Mỹ đánh vô ít công phu 3 năm. Bất quá. Cùng hải ngạn tuyến khoa ký vẫn có khác nhau người sau là nắm giữ nòng cốt khoa học kỹ thuật. Hơn nữa còn là bị heo đồng đội cho hãm hại, ăn dưa đám bạn trên mạng tự nhiên đem diệp hoa cùng hải ngạn tuyến công ty đặt ở vô tội phương. Mà bảo phong quan bắc cũng là bị không ít bạn trên mạng soát bình nhắn lại, bị đánh bên trên heo đồng đội, không di chuyển được, hãm hại đồng đội các loại nhắn hiểu cùng biểu tình đổ, ăn dưa bạn trên mạng trực tiếp hơn ở nhắn lại thu đủ loại đấu đồ. Thật ra thì bảo phong tâm lý khổ nột, rất muốn nói tối thua thiệt là ta được chứ, nhưng có khổ vẫn không thể nói. Đáng nhắc tới là, lần này hải ngạn tuyến bị e tiền phạt hay. 700 triệu u vô tin tức mặt lại đến, ma gà Viết tác nữ nhân này cũng là bởi vì này ở quốc nội tiểu hỏa một cái. Ăn dưa quần chúng không hiểu cũng còn khá, này vừa tẩy dọa cho giật mình, không nghĩ tới cái này kêu ma Viết tác chiến tích hung hãn như vậy. Nước Mỹ ít có số hiểu khoa học kỹ thuật từ đầu cơ hồ đều bị nàng chế tài qua. Xem ra không chỉ là nhầm vào hải ngạn tuyến. Mà là ở cầu toàn bộ công ty lớn. Phải nói mang đến so với thảm đại hội. Hải ngạn tuyến thật đúng là chỉ có thể làm bối cảnh bản. Mà thảm nhất không ai bằng vô Năm ngoái ban đầu lại bị tiền phạt 95 trăm triệu ưu. Tương đương với 110 đô la hoặc 751 trăm triệu nguyễn mũi tiền Thậm chí Google dưới cờ ở châu Âu An chắc nghiệp vụ cũng tràn ngập nguy cơ Đem đối mặt bị bác ly nguy hiểm Mà Mara Z Viết tác lúc ấy đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc nói tới EU đối với Google xử phạt Nàng biểu thị Mặc dù đối với Google mở ra thiên giới giấy phạt Nhưng Google vẫn là một nhà phi thường tuyệt vời công ty Phi thường Phi thường có sáng chế mới năng lực Bọn họ mang đến cho chúng ta sáng tạo Thay đổi chúng ta sinh hoạt Thật là sạc chết người không đền mạng Phòng trừng Google cao tầng thấy nàng cuộc phỏng vấn này Phải khí phun máu 3 lần Viết tác vị này bị ngoại giới xưng Là silicon valley Địch nhân lớn nhất Khoa học kỹ thuật cử đầu cách đinh trong mắt Gai trong thịt Mà ngay vừa mới rồi mới phạt Hải ngạn tuyến một đơn sau khi Nàng đối với truyền thông tiết lộ mục tiêu kế tiếp y bồ. Lần trước y bồ tao nặng. Chống lại một đoạn thời gian. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn bổ giao nộp 130 trăm triệu u vô thiên giới số tiền. Mới lấy lại sức lực không bao lâu đây. Cái này lại bị nàng chỉ đích danh. Tím. Quốc bây giờ hơn phân nửa là ba cái chân cũng đang run run đi. Hải ngạn tuyến công ty gặp phải e tiền phạt. Diệp Hoa gần đây cũng không có đổi mới vi bác đồng tính Mà ăn dưa đám bạn trên mạng cho là hắn còn đang là giấy phạt sự tình canh cánh trong lòng Ở vào buồn dầu bên trong Nhưng trên thực tế Diệp Hoa đã sớm đem eo giấy phạt sự tình quên đi Chú ý điểm cũng căn bản cũng không ở chỗ này Cũng không nhiều canh cánh trong lòng Chỉ vì có một cái càng chuyện trọng yếu vào lúc này vượt qua So sánh chuyện này mà nói EU về điểm kia giấy phạt căn bản không đáng nhắc tới Hải ngạn tuyến công ty vào hôm nay nhanh đón một vị không mời mà tới người bái phòng Một vị chân chính Siêu trọng lượng cấp tồn tại quân đội Toàn năng khoa ký cử đầu 08 chương 72 kích xù giấy phạt sửa đổi tài trợ bóng đá nữ tin tức vừa ra tới Ăn dưa đám bạn trên mạng đều rối rít điên cuồng đít bóng đá nam Mười sợi dây đều kéo không dừng được đám này ăn dưa người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 xuất hiện lần đầu ngã xuống. "Giấy phạt cô gái kia mở sao bao nhiêu cân nhắc tắt trang web?" Diệp Hoa hỏi. "Đi ra, đây chính là ta chuẩn bị phải nói Hà Hạo ngừng chốc lát, cuối cùng nói, "Hay 700 triệu ưu ngọa tàu này mụ phù thủy tại sao không đi chết a? Phạt 27 triệu ưu ta cũng nhận thức. Phạt hay? 700 triệu ưu Diệp Hoa nhất thời giận dữ mặt to." coi như là lãnh hội đạo những silicon vali đó đại lão cảm thụ là dạng gì nói xong diệp hoa nhất thời hai tay mười ngón tay đan chéo trầm tư hồi lâu lời ít ý, ý nhiều đảo vậy thì rút lui đi ở hà hảo gật đầu một cái trì nửa nhịp sau khi phản ứng kinh hãi ngạc nhiên chú thích đến diệp hoa cái gì ông chủ rút lui châu âu thì trường không muốn có câu nói cường long ếch bất quá địa đầu xà Nhưng tục thoại còn nói long phi cỡ thiên tự do tự nhiên. Ta không cách nào ngăn cản viết tác mở giấy phạt. Hắn cũng ngăn cản không ta đi. Diệp Hoa nói như vậy. Nhưng Hà Hảo gấp, vội vàng khuyên nhủ, lần sau muốn trở lại châu Âu coi như không dễ dàng như vậy. Lại nói, chúng ta đồng bạn hợp tác giải quyết như thế nào ông chủ ta cảm thấy, ngươi có chút không lý trí. Hà Hảo như cũ muốn hết sức khuyên rút lui ra khỏi châu Âu không chỉ có tương đương với buôn tha một cách bàn đại thị trường quốc tế. Đồng thời hải ngạn tuyến cũng gặp phải đến từ đồng bạn hợp tác làm áp lực. Từ buôn bán góc độ mà nói cái này rất không lý trí. Diệp Hoa nói. Coi như là khẳng định hà hảo. chợt lại bổ sung. Nhưng có lúc yêu cầu một chút tính khí. Nàng dám phạt. Chúng ta liền dám đi. Về phần đồng bạn hợp tác áp lực. Liền để cho bọn họ đi cho châu Âu làm áp lực đi Trong hiệp nghị cho cũng không có nói muốn can thiệp ta hải ngạn tuyến vận doanh Sản phẩm ta có thể tiếp tục bán Bất kể là Bảo Phong hay lại là Hunter Disney Land cũng bán Bọn họ có thể đi làm cái gì nhỉ cấp đại lý buôn bán thương Ngược lại hải ngạn tuyến ở châu Âu nơi làm việc chuẩn bị rút về về phần toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể hay không bị EU liệt vào cấm bán danh sách, đó là bọn họ sự tình.